431, Thánh xà. Hủy Diệt. Đối phó có sinh mạng vật thể, dùng sát lục kiếm ý đầy đủ, đối phó không có có sinh mạng vật thể, dùng Hủy Diệt kiếm ý không thể nghi ngờ thích hợp hơn một điểm, giết chóc là giết chóc tánh mạng, mà Hủy Diệt thì là hủy diệt mọi sự văn vật, bất kỳ vật gì đều bao hàm ở trong đó. Một kiếm chém ra, Hủy Diệt khí tức tùy ý phóng xạ, tại một kiếm này xuống, ý niệm chi vong như là tuyết mùa xuân gặp được mặt trời, tan dã vô hình, quanh thân cỏ cây tắt thì lập tức héo rũ. Phảng phất phất trải qua trăm ngàn năm. Vũ Lâm ở chỗ sâu trong truyền đến huyên thuyên Thanh Âm, chất một bả vô hình ý niệm chi thương dùng không thể tưởng tượng tốc độ hướng Diệp Trần phóng tới, trên đường xuyên qua một gốc cây trời xanh đại thụ lúc, trời xanh đại thụ không có héo rũ, không có bể gây, nhưng là cái kia một khối địa phương như là đã mất đi đại lượng vật chất, thoáng cai biến thành bụi phấn, sụp đổ xuống, mà ý niệm chi thương tốc độ không có chút nào chậm lại. Đối với cái này, Diệp Trần bước chân một chuyến, hai tay nắm ở phôi kiếm, vô cùng đơn giản vung lên. Xoẹt xẹt. Vô hình kiếm quang lại để cho như vậy phạm vi lớn nội vũ lâm thất sắc, tựa hồ theo màu sắc rực rỡ thế giới biến thành hắc bạch thế giới, kiếm quang xẹt qua ý niệm chi thương, ý niệm chi thương bị một mổ vi hại. Còn muốn tới? Linh hồn lực cảm ứng được đối phương động tác, Diệp Trần vọt người nhảy lên, giẫm qua mấy cây đại thụ về sau, một kiếm dọc theo đánh xuống, một kiếm này ẩn chứa không còn là hủy diệt kiếm ý, mà là Diệp Trần am hiểu nhất, căn bản nhất bất hủ kiếm ý. Theo bất hủ kiếm ý ngưng tụ thành vô hình kiếm quang, trong thiên địa nhan sắc trong chốc lát khôi phục, bàn chướng đích ý chí lực lượng cơ hồ là một đường nghiền áp đi ra ngoài, so hủy diệt kiếm ý càng muốn khủng bố nhiều, hủy diệt qua đi là cô tịch, bất hủ về sau thì là vĩnh hằng. Tên kia lòng đất nhân loại cao thủ quái gọi vài tiếng, điên cuồng thúc dục ý niệm, trước người bố trí ra một tầng lại một tầng ý niệm bình chướng, như vậy hắn vẫn chưa yên tâm, lại tại trên thân thể ngưng tụ ra một tầng dày đặc ý niệm chiến giáp trên tay nắm lấy một cái ý niệm tâm chắn. Ầm ầm. Khung bố tiếng vang theo đáy lòng của mọi người chuyên gia, bất hủ kiếm quang thế như trẻ tre, bổ ra một tầng tầng ý niệm bình trướng, nắt bấy ý niệm tâm chắn, cuối cùng bổ vào đối phương ý niệm chiến giáp bên trên. Ý niệm chiến giáp không ngừng tu bổ khôi phục, không làm gì được hủ kiếm quang như là như giỏi trong xương đồng dạng, không đạt mục đích không bỏ qua, đến tiếp sau lực lượng cũng rất giống vô cùng vô tận, điên cuồng sẽ rách dụng tâm niệm chiến giáp, cuối cùng nhất, ý niệm chiến giáp ầm ầm sụp đổ. Bất Hủ kiếm quang nhảy vào đến đối phương hồn trong nước. A. Người này kêu thảm một tiếng, cái trên mặt đất không có tiếng vang, vốn là cường tráng cơ bắp triệt để đã mất đi sáng bóng, coi như hoại tử gỗ mục. Còn lại lòng đất nhân loại sợ ngây người, người bị chết là bọn hắn chi đội ngũ này thủ lĩnh, ý niệm cường đại, tại trong tộc cũng có thể sắp xếp đến trước 20, lấy một địch chăm không nói chơi, không thể tưởng được sẽ chết tại người ngoại lai trên tay, mà cái kia người ngoại lai lại để cho bọn hắn cảm nhận được một kia tim đập nhanh. Một kiếm chém ra, đem thủ lĩnh ý niệm phòng ngự rách nát sạch sẽ, liền linh hồn đều bị phá hủy dô y. Sau một khắc, ẩm ý thanh âm văng lên, lòng đất nhân loại dùng diệp trần bọn người nghe không hiểu ngôn ngữ vội vàng trao đổi, trao đổi cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian, trên thực tế cũng tiểu mấy lần trong ngáy mắt, trao đổi qua đi, lòng đất nhân loại không hẹn mà cùng lui lại, lui lại còn có nanh bước sắc bén tự khuyển. Ừ, cuối cùng có chu tờ tự mình hiểu lấy. Âm Ma Tông không có chứng kiến Diệp Trần cùng lòng đất nhân loại thủ lĩnh giao thủ, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Bính Thủy Linh Tông nói, không thể tưởng được có thế tại thế giới dưới mặt đất chứng kiến một loại khác tu luyện văn minh, không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu. Âm Ma Tông nói, bất kể là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu, chỉ cần ảnh hưởng đến ta, toàn bộ đều phải chết. Bính Thủy Linh Tông cười cười, ánh mắt liếc qua Diệp Trần, hắn mặc dù không có chứng kiến Diệp Trần cùng lòng đất nhân loại thủ lĩnh giao thủ, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết Lòng đất nhân loại lưu lại, có lẽ cùng Diệp Trần có quan hệ, cái này lại để cho hắn đối với Diệp Trần tương đương hiếu kỳ, một gã tinh cực cảnh cường giả rõ ràng có thể bức lui lòng đất nhân loại, vô luận dùng phương pháp gì, đều không thể khinh thường. Trải qua một hồi đại chiến, mọi người cái chết còn thừa lại hơn 70 người, cái này cái này hơn 70 người trong có hơn 20 người bị thương, thương thế có nhẹ có nặng. Hỗn loạn, không thể tưởng được ta lão Lưu có một ngày sẽ làm bị thương tại một con chó trên người. Trong nơi này hay vẫn là cậu? Rõ ràng là thượng cổ săn bán quyển, có thể trợ giúp nhân loại thú liệp yêu thú, vây giết cỡ lớn hung vật. Chúng ta nhanh lên ly khai tại đây, ai biết bọn hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại. Một phen đại chiến xuống, bốn phía tàn phá không chịu nổi, mùi máu tươi rất nặng, rất dễ dàng đem phủ cận yêu thú hấp dẫn tới. Mọi người thật sự chịu không được ràng co, vứt bỏ hơn 10-20 cổ thi thể, chật vật không chịu nổi hướng về mỗi một cái phương hướng tiến lên. Vũ lâm không biết có bao nhiêu, bên trên nhìn không tới ánh mặt trời cùng bầu trời Trước nhìn không tới cuối cùng, có rất nhiều vô tận oi bức cùng khủng bố con người. Đội ngũ bảo trì đều đặn nhanh chóng tiến lên, tại cổ cây tươi tốt vũ lâm trong mở ra một đầu đường nhỏ. Theo một căn kéo dài vươn ra đại trạc cây hạ trải qua lúc, một đầu ngụy trang thành lá xanh độc xà hướng Diệp Trần đã phát động ra ác độc công kích, thân thể một cuốn, phảng phất màu xanh lá tia chớp, răng nanh sắc bén nhắm ngay Diệp Trần cái cổ động mạch chủ, hung hăng vẹt đi. Diệp Trần nhìn cũng không nhìn, tay phải nâng lên, con ngón đúng ra. Độc xà đầu lâu lập tức bị lụt bỏ. Xem, phía trước có ánh sáng, chúng ta đi ra vũ lâm rồi y. Phía trước mở đường tình cực cảnh cường giả vui mừng quá đôi, quay đầu lại cao giọng nói. Nghe vậy, tâm tình mọi người nhẹ nhõm rất nhiều, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đi ra vũ lâm, đập vào mi mắt chính là một mảng lớn hồ nước, hồ nước nhan sắc cũng không phải đơn điệu màu xanh lá hoặc là bích sắc, mà là một loại gần như ngộng ảo thất thải chi sắc, lơ mơ hào quang chiếu xuống, mọi người như là đi tới một cái ma huyên thế giới Hồ nước bên trên có một ít loài chim tại chơi đùa, một mảnh tương hòa. Chúng ta chèo thuyền đi qua." Có người bắt đầu đề nghị. "Ân, ta cũng hiểu được chèo thuyền tốt." Hồ nước ba mặt như trước tại Vũ Lâm bao vây rồi, chỉ có phía trước cuối cùng nhìn không tới cái gì đó. Đương nhiên, mọi người càng có khuynh hướng không phải Vũ Lâm. Nói làm liền làm, mọi người bắt đầu đô nở cu ý tạo thuyền. Mỗi người đều có yêu mê ở đội thuyền, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành chế tạo đội thuyền rất đơn giản, tuy là vô cùng đơn giản hình chữ nhật. Bất quá là một cái cự đại hình chữ nhật, chiều dài 40m, rộng 15m, tầng dưới chốt thập phần dày, tầng 5 điệp ra cùng một chỗ, tận lực sử nó chắc chắn một điểm, mà cuốn quanh một đầu chính là Vũ Lâm chỉ mới có đích dây leo, những này dây leo không biết sinh tồn bao nhiêu năm, thập phần cứng cỏi, tầm thường tình cực cảnh cường dạ đều. Không thể một kích chặt đứt nó, gần kề có thế ở phía trên lưu lại vết cắt. Thuyền lớn kiến tạo tốt rồi, diệp chân lại ở phía trên kiến tạo bốn cái thuyền mái chèo cái giá. Mà thuyền mái chèo cố ý phân phối 8 căn, mỗi một căn đều dài đến hơn 20m, nhất thổ địa phương bị gọt thành bẹp hình dáng, rộng 3m, phảng phất là cho cự nhân phân phối thuyền mái chèo. Hồ nước bên trên nhìn như gió êm sóng lặng, ai cũng không biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì, tốt nhất nhiều chuẩn bị một ít thuyền nhỏ. Gặp một ít người không thể chờ đợi được cất cánh, Diệp Trần cũng không nóng lòng, hắn ưa thích đem sự tình làm không sơ hở tí ho dù là tao ngộ nguy hiểm, cũng có hậu bị kế hoạch. Đối với cái này Mộ rung khuynh thành không có đáng nghi. Thuyền nhỏ kiến tạo tốt rồi, được lưu giữ trong hai người chữ vật linh giới ở bên trong. Chật, hai người leo lên thuyền lớn, một người cầm một căn thuyền mái trèo, ở trong nước huy động, khiến cho thuyền lớn do chỉ hoàn đến nhanh đến hướng về hồ nước phía trước chạy tới. Theo kỳ lạ quý hiếm của quái loài chim bên cạnh trải qua lúc, những này loài chim không có bất kỳ vẻ kinh hoàng phịch cánh thoáng kéo ra khoảng cách. Mọi người ở đây không biết rõ tình hình một khác, một con chim lớn biến mất tại hồ nước lên. Một điểm bọt nước đều không có toé lên. Dần dần, đội thuyền càng đi càng xa, đã nhìn không tới phía sau Vũ Lâm. Bên trong thánh hồ có ba lan thánh tộc thánh giả, bọn hắn phải chết một nhóm người. Một đám người chậm rãi theo Vũ Lâm trong đi ra, một người cầm đầu tóc hoa râm, thể trạng hùng tráng, ngăm đen thân thể hất lên một kiện màu trắng da lông, trên cổ bạch cốt vòng cổ thập phần cơ đại, từng cái đều không thể so với tiểu hài tử xương xọ so nhỏ, hắn giật giật miệng, nói xong thường nhân nghe không hiểu. Bên cạnh một người âm hiểm cười nói: Ba lan thánh tộc ưa thích thánh tế, bọn hắn hội thật là tốt công phẩm. Người cầm đầu lắp đầu, theo rất nhiều cổ di tích bị phát hiện, người từ ngoài đến tiến vào lòng đất số lần càng ngày càng nhiều, lần này là 10 năm đến lần thứ 3 rồi y, trước một lần, thì ra là một năm trước, ba lan thánh tộc còn tổn thất một gã thánh nữ, cho nên ta thành một thánh tộc mới quyết định, san giết hết thể người từ ngoài đến. Tam trưởng Lao nói rất đúng ú tâm thánh nữ à. Cái kia thật đúng là cái mỹ nhân, đáng tiếp tiện nghi người từ ngoài đến tiểu bạch kiểm cũng không biết hắn dùng yêu thuật gì, lửa gạt tu tâm thánh nữ tâm hồn thiếu nữ, gồm nàng mang ra tại đây, ba lan thánh tộc một đời tuổi trẻ, thế nhưng mà hết sức thống hận người từ ngoài đến. Không nên xem thường bên ngoài thế giới một đời tuổi trẻ, tu luyện của bọn hắn tuy nhiên cùng chúng ta không giống với, nhưng bởi vì số lượng phần đông, tổng có thể xuất hiện vương giả. Vâng. Chúng ta đi. Người cầm đầu ánh mắt sâu kín, xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách, nhìn thoáng qua dịp trần, mà sau đó xoay người tiến vào vũ lâm. Hồ nước vô biên vô hạ, như mộng như ảo. Nghe sóng cả thanh âm, Diệp Trần một khắc cũng không có đỉnh chỉ huy động thuyền mái trèo. Đội thuyền bên trái cái giá bên cạnh, mộ rung khinh thành trong ánh mắt có hắc quang lóe lên rồi biến mất, nàng thản nhiên nói, chúng ta bị một ít gì đó theo dõi. Là mãng xà A. Diệp Trần hồi đáp. Giờ màu hào. Diệp Trần vừa dứt lời, phía trước nhất đội thuyền đã tao ngộ tập kích, một đầu qua giải trăm thức màu đen mãng xà thoát ra mặt nước, đại hé miệng, đem một gã tinh cực cảnh cường giả cho nuốt xuống Không ít nhãn lực người tốt, rõ ràng chứng kiến mãng xà má bên cạnh có thật dài trong dâu, phản phất trong truyền thuyết dâu rồng đồng dạng. Dâm vào hào, dâm vào hào, dâm vào hào. Chiều dài dâu rồng màu đen mãng xà không chỉ một đầu, liên tiếp lướt đi mặt nước, mang đi đội thuyền bên trên người. Đến rồi, mộ rung khuynh thành buông thuyền mái trèo, cánh tay vừa nhấc, đem một đầu vừa nhảy nước chảy mặt mãng xà cho tu mở ở, sau đó thân thể xoay tròn, cái này đầu khổng lồ mãng xà thân bất do kỷ bay ra vài dặm xa Nền khởi đầy trời bọn nước. Đông. Đột ngột, mộ rung khuynh thành thân thể nhoáng một cái, dưới chân đội thuyền hướng lên khoảng. Ta đến giải quyết. Diệp chân xuống nhảy lên, tay trái bắt lấy đội thuyền biên giới, thân thể huyền sâu ở giữa không trung, nhàn rối phải tay nắm lấy phá phôi kiếm chém ra một kiếm, mau lệ chém về phía một đầu càng thêm khổng lồ màu đen mạng xà. Màu đen mãng xà lân phiến sao mà cứng rắn, nhưng Diệp chân sắt lục kiếm ý nhằm vào có thân thể sinh vật. Mãng xà đơn giản chỉ cần bị kéo lên một đạo sỏ xuyên qua toàn thân vết kiếm, huyết thủy nhuộm hồng cả mặt hồ. Chương 432: Kim Phong Thánh Tử. Bị đau phía dưới, Mãng xà khí lực một tiết, hướng đáy hồ hạ trôi vào, mà đội thuyền cũng bởi vì mất đi găng sức điểm, từ giữa không chung rơi xuống, nhưng vào lúc này, một cái khác đầu Mãng xà phá nước mà ra, cái đuôi hất lên, lập tức liền muốn đem thuyền lớn bổ một phát V2, giáp chân gặp thời ứng biến, tay trái phát lực, đem đội thuyền cho đập bay đi ra ngoài. Ầm ầm. Diệp chân cùng đội thuyền tách ra mang xả cái đôi theo cả hai tầm đó xuyên qua bổ được mặt hồ sóng cả má liệt bọt nước g khắp nơi 3333 khit sâu một hơi Diệp trần nhẹ nhàng dẫm ở trên mặt hồ bàn chân nhéo một cái một cổ xoáy lực nâng hắn chật chạy nhanh trong tay phá phôi kiếm nghiêng nghiêng hòa xuống mặt nước uống dưới chân xoáy lực bạo tàng Diệp Trần lăng không nhảy lên một kiếm rắn rắn chắc chắc trúng mục tiêu mãng cổ gián bộxoạn một tiếng dùng sứcọc chràng sau mộtkhắc Mưa to mưa to giống như huyết thủy phun tung tué mà ra, cái này đầu mãng xà ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cực đại như xe ngựa giống như đầu lâu bị gọt phi, đứt gây trồ bóng loáng hình thành. Diệp Trần dễ dàng như vậy, không có nghĩa là tất cả mọi người nhẹ nhõm ngoại trừ 12 tên linh hải cảnh đại năng bên ngoài, những người còn lại chật vật không chịu nổi, không phải là bị mãng xà lật tung đội thuyền, tiểu là bị bắt đến đáy nước xuống, sinh tử không biết, trong lúc nhất thời, dạ phạm vi lớn mặt hồ đỏ sầm từng mảnh, tràn ngập mùi huyết tinh Hắc nguyên một đám bảo vệ tốt chính mình a Ở chỗ này, các người thế nhưng mà rất dễ dàng chết, tựa như mỉ hệ nở tử đồng dạng, tùy thời sẽ bị săn giết. Nói chuyện chính là một gã linh giả cấp đại năng, đi vào thế giới dưới lòng đất đã có không ít ngày, mất đi chân nguyên dưới tình huống, tất cả mọi người chiến lược giảm đi, 10 không còn ba, nhưng là cho tới bây giờ, một cái linh hải cảnh đại năng đều không có chết đi, khiến cho hắn cho rằng thế giới dưới lòng đất không có có cái gì có thể uy hiếp được hắn, tâm tình thư giãn đồng thời. Không khỏi trêu chọc những cái kia dốc sức liệu mạng tinh cực cảnh cứng, giả. Ngay vậy, một ít người bị môi. Có gì đặc biệt hơn người, cái này thế giới dưới lòng đất mới đối với chúng ta sốc lên một góc của băng sơn, ai biết nó có bao nhiêu, nguy hiểm có bao nhiêu. Ai. Bất quá hắn nói cũng không tệ, chúng ta ở phía trên không thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng cũng không phải đảm nhiệm giết đảm nhiệm khắc tồn tại, không thể tưởng được tại thế giới dưới mặt đất bị hạn chế chân nguyên, không chịu được như thế một kích. Một con mũi một đầu mãng xà đều có thể muốn mặn của chúng ta. Sớm biết như thế, tự không nên xem náo nhiệt. Nói những này có làm được cái gì, quan trọng nhất là như thế nào ly khai. Dầm bào hào. Loạn trong chiến đấu, đáy hồ hạ đột nhiên thoát ra một đầu ra y đạt 300mm mãng xà. Nói là mãng xà kỳ thật có thể dùng cự đại nê thu để hình dung. Đầu của nó đỉnh đến cuối bộ sinh trưởng lấy vây lưng, cái đuôi như dòng vĩ, má bên cạnh dâu rồng lóng ánh trong hơi màu trắng, dài đến 50-60 m Nó mở ra cự miệng, dậm dạp hàm răng cùng mãng xà hoàn toàn bất đồng, thanh hồng lưỡi nổ một cuốn đem ba bốn người cho cuốn đi vào, trong đó kể cả tên kia linh giả cấp đại năng. Không. Hán kịp phản ứng, một trường đánh vào đầu của đối phương bên trên. Thay vào đó đầu sống không biết bao nhiêu năm hung hãn mãng xà phòng ngự siêu cường ẩn chứa võ đạo ý chí một trường cũng không quá đáng lại để cho đầu lâu của nó có chút nghiêng một cái, không có bất kỳ tổn thương, ngược lại càng phát ra phẫn nộ, một ngụm đem con mồi nuốt xuống. mau Mọi người theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, ra sức huy động thuyền mái chèo, hướng phía hồ nước bên kia phóng đi. Một ngụm nuốt ba bốn người hung hãn mãng xà càng chưa đủ, cùng hắn nó no mãng xà truy ở phía sau, thỉnh thoảng tung bay một chiếc thuyền chỉ, nuốt luôn thượng diện tinh cực cảnh cùng giả. Bích thủy linh tông thật sự nhìn không được rồi, hắn đứng ở đuôi thuyền vị trí, thi triển ra một cái khắc môn tự nghĩ ra áo nghĩa võ học. Đại ngọc thiết cát. Tại võ đạo ý chí dẫn dắt xuống, trong hồ nước bay múa ra hơn 10 đạo nước chảy. Những này nước chảy cô đọng thành dây nhỏ hình dáng lưỡi đao, đan vào tung hành, như là lưới lớn hướng về số lượng không ít mãng xà cùng đầu kia cực lớn hung hãn mãng xà kia chấp chúng tới. Suy suy suy suy suy suy suy suy, suy tỉ. Tông sư cấp võ đạo ý chí hạng gì cứng hãn, có nước chảy lưỡi đao làm dựa vào, càng là đem vi lực phóng thích đến mức tận cùng, ngoại trừ hình như cá chạy hung hãn mãng xà bên ngoài, còn lại vỏ chăn ở mãng xà chia 5 xè 7, không có hợp lại chi địch, mà hung hãn mãng xà cũng không chịu nổi Trên người nhiều ra một tấm lưới hình dáng sắc ngấn, máu tươi nhiều chảy ra, nhuôn hồng cả mảng lớn mặt hồ. Âm Ma tải. Âm Ma Tông cũng xuất thủ hắn cánh tay xoay tròn, một thanh loan đao kích mau bắn đi ra, lưới đao chỗ tự động văng tung tóe hiện lên răng hình dáng, theo hung hãn mãng xà miệng vết thương vị trí vẽ một cái mà qua. Xoẹt xẹt. Như thác nước máu tươi hiện lên răng cưa hình dáng phun tung tóe hung hãn mãng xà trên nửa đoạn nghiêng nghiêng chạy xuống, lập tức chết oan chết uổng. Tông sư cấp đại năng tiểu là tông sư cấp đại năng. Mất đi chân nguyên đều mạnh như thế hung hãn. Chú ý tới một màn này trong lòng mọi người rung động, đối với tông sư cấp đại năng đã có mới đích nhận thức. Hồ nước không tính là thập phần cực lớn, có thế mất đi chân nguyên dưới tình huống, mọi người bỏ ra một tuần lễ đều không có chạy đến cuối cùng, ven hột như trước xa xa không hẹn. Một mảnh lục địa lên, hồ nước cùng lục địa bên trong đích một đầu trường Hà Tương Liên, trường Hà đem phần đồng phong cách đặc biệt, tràn ngập giã tính khu kiến trúc một phân thành hai, tại bờ sông vị trí. Một gã hất lên màu vàng da lông thanh niên ngồi sổn tại đâu đó, bàn tay Phật qua mãng xà đỉnh đầu. Có người từ ngoài đến hướng bên này đến đây. Nhân số là hơn 70 người, bị các người giết hơn 20 cái, có hai người hết sức lợi hại, giết thánh xà trưởng lão. Thanh niên con mắt nhau lại, vô vô mãng xà đầu lâu, khiến nó lẻn vào đáy sông. Tuyển tức đứng người lên lạnh lùng nói, có ta kim phong thánh tử tại, lần này sẽ không để cho bất kỳ một cái nào người từ ngoài đến còn sống ly khai, toàn bộ đều phải chết. Với tư cách ba lan thánh tộc thánh tử, Kim Phong thánh tử thực lực có thể xếp đến top 10, một năm trước bị bắt cóc u tâm thánh nữ là hắn nghĩa muội, vốn là muốn gã cho càng mạnh hơn nữa đại thánh tộc thánh tử, ai biết đã xảy ra loại sự tình này, lại để cho tộc nhân thập phần phẫn nộ. Không có gì bất ngờ xảy ra cái kia hai gã lợi hại người từ ngoài đến hẳn là linh hải cảnh tông sư, ta đây tiểu dẫn đầu hai gã tế ti trưởng lao đi qua tốt rồi. Xoay người, Kim Phong thánh tử đi về hướng cao nhất kiến trúc. Lại là ba ngày đi qua. Mọi người rốt cục thấy được lục địa, lục địa bên trên hữu sơn hữu thủy, cùng thế giới bên ngoài không có gì khác nhau. Duy nhất có chỗ khác nhau chính là, bầu trời luôn lơ mơ, màu xám tầng mây trong bỏ ra đến cũng không phải ánh mặt trời, mà là một loại tràn ngập cảm nhận hào quang. Đông, thuyền cập bờ, còn lại đến hơn 50 người nhao nhao nhảy đem xuống. Tại đây là địa phương nào, thấy thế nào có điểm gì là lạ. Thế giới dưới lòng đất ở đâu đều không đúng, ngươi có thế trông cậy vào cái gì. Lướt qua bãi cát. Xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt chính là một mảnh núi rừng, núi rừng tựa hồ trải qua vô số lần đại chiến, mặt đất gồ ghề, cây cối sụp đổ một mảnh lại một mảnh, có nhiều chỗ là so các chạy còn muốn đáng sợ bột phấn khu vực, mọi người tận mắt thấy một đầu tiểu. xa lâm vào trong đó, không còn có bò lên. Cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào núi rừng khu vực, mọi người thậm chí không kịp nhả ra khí, chẳng nghe đến ba bốn nhớ tiếng nổ mạnh văng lên, nam tên tinh cực cảnh cường giả như là phá bao tải đồng dạng, bảy máu Bay ngược ra ngoài mấy chục thước, đi đời nhà ma, cái chết dị thường biệt khuất. Có bể dập, diệp chân như mày. Mộ Dung Khuynh Thành nói, theo vừa rồi chấn động đến xem, hẳn là ý niệm bạo tạc nổ tung bể dập, không thể tưởng được cái này phiên thế giới người đã đem ý niệm phát triển đến trình độ như vậy. Vừa rơi miệng hổ, lại gặp đa nờ sói, chỉ có thể đánh một trận. Bị lòng đất nhân loại trở thành con ngồi, ai cũng không chịu nổi, muốn sống sót, chỉ có chiến đấu, khác đều là hư, không thực tế đấy. Phía trước một chỗ cao cao ruộng dốc lên, một đám người xuất hiện ở phía trên. Cầm đầu chính là cái hùng tráng thanh niên, rộng đầu nhỏ, người mặc hoa lệ màu vàng da lông, lỏa lầu ngực vị trí đâm vào cổ quái đồ đằng, để lộ ra cường hãn khí trước. Tạp y hán ở hai bên, phân biệt đứng vững hai gã tóc hoa dâm láo giả, láo giả trên mặt cũng co hình xăm, ánh mắt thập phần lợi hại. Người từ ngoài đến, các ngươi Hội chết. Hùng tráng thanh niên nói xong không nối liền ngôn ngữ nhân loại, nghe có chu tờ không được tự nhiên Thiên ưng láo nhân cười nói, hắn lại có thể biết nói ngôn ngữ của chúng ta, tuy nhiên chỉ biết như vậy mấy chữ, nhưng ở chúng ta trước khi, nhất định có người xuống qua. Bích Thủy Linh Tông gật gật đầu, thế giới dưới lòng đất đã tồn tại, tiểu nhất định cùng ngoại giới trao đổi qua, một chút cũng không kỳ quái. Hùng tráng thanh niên đúng là kim phong thánh tử, ánh mắt của hắn nhìn quét mọi người, tại âm ma tông cùng Bích Thủy Linh Tông trên người dừng lại một thời gian ngắn, sau đó rơi vào diệp trần trên người, tựa hồ cảm thấy diệp trần không đơn giản, hắn lạnh lùng cười cười Trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, cuối cùng đưa ánh mắt chuyển qua mộ rung khinh thành trên người. Hô hấp thoáng dồn rập, kim phong thánh tử đối với bên cạnh tế tự trưởng lao nói, nữ nhân này ta đã muốn, các ngươi không muốn giết nàng. Thánh tử ánh mắt không tệ, cái này người từ ngoài đến nữ nhân khí chất rất tốt, có lẽ còn muốn tại thánh nữ phía trên. Bên trái tế tự trưởng lao tuét ra miệng rộng. Bên phải tế tự trưởng lao nói, không bằng đem nàng mang về khi chúng ta thánh nữ. Hôm nay ta muốn nàng, những người khác, toàn bộ giết. Kim Phong Thánh Tử trong ánh mắt hiện lên dục vọng mãnh liệt cùng sắc cơ, tay dơ lên cao cao, hướng phía dưới vung lên. Mọi người tuy nhiên không biết Kim Phong Thánh Tử nói cái gì, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của hắn cùng động tác, đã biết rõ sự tình không cách nào thiện dô y. Đáng giận, cả đám đều đem chúng ta trở thành con mồi, thực cho là chúng ta dễ khi dễ, tàn sát quan bọn hắn. Sắc! Không cần gì ngôn ngữ đến kích thích, kể cả Diệp Trần ở bên trong, lòng của mỗi người trong đều có sát cơ tại chảy xuôi, con mắt dần dần đỏ thấm. Siêu siêu siêu siêu. Đầu tiên phát động công kích chính là kim phong thánh tử người liên can. Vũ khí của bọn hắn là có thể ne mở trường mâu, hung ác hung ác trường mâu để ý niệm ra trì xuống, phá không tốc độ lập tức vượt qua vận tốc cầm thanh, xé rách không khí, hướng phía mọi người bao trùng xuống. Trở về. Âm ma tông trên mặt hiện lên nộ khí, bàn tay vung lên, tông sư cấp võ đạo ý chí dâng lên mà ra. Phanh. Đột nhiên, kim phong thánh tử bên trái tế tự trưởng lao xuất thủ. Một cái ý niệm cái búa công phá âm mà tông võ đạo ý chí, làm cho hắn không cách nào ngăn cản trường mâu xạ kích. Sau một khắc, ba bốn tên tinh cực cảnh cường giả trốn tránh không kịp, bị trường mâu mang đã bay đi ra ngoài. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hưng hực kiếm quang túng hoành phi vũ, chí ít có một phần tư trường mâu bị bắn ra, mà kiếm quang về sau, là một thân áo làm diệp trần. Giờ này khắc này, hắn không có có nhiều ít bảo lưu thực lực ý định, tại như vậy bị giết xuống dưới, tất cả mọi người phải chết tuyệt dô cho nên mới có nảy một màn. Chương 433, Vũ Hồn cấp ý niệm. a có ý tứ, rõ ràng đã ẩn tàng bộ phận thực lực. Kim Phong Thánh Tử là căn cứ Thánh xà chứng kiến hết thảy đến phân biệt thực lực, ví dụ như âm ma tông cùng bích thủy linh tông liên thủ giết chết Thánh xà trưởng lao, một màn này bị đầu kia truyền tin Thánh xà chứng kiến, Cao Chi Hán, về phân diệp trần, gần kề tương đương với bình thường linh hải cảnh đại năng, cũng không thế nào xuất chúng, giờ phút này một bộ phát, thực lực lập tức tăng lên gấp đôi không làm cho chú ý đều không được. Nhìn chung quanh liếc Kim Phong Thánh tử nói, giết Thánh xà trưởng lão hai người kia giao cho các ngươi có lẽ không có vấn đề a Thánh tử yên tâm, ta tăng thanh ra tay, tất lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Tay trái tế tử trưởng lão mặt bên trên lộ ra cười lạnh, Kim Phong Thánh tử là ba lan Thánh tộc Thánh tử, thiên phú cùng nộ tính không có chọn, tiềm lực cực lớn, không phải hắn có thể so sánh với, cho nên luận thực lực, hắn tuy nhiên không thể so với Kim Phong Thánh tử chỗ thuốc kém Nhưng là luận thân phận, lại phải kém không ít, tại trong tộc, thánh tử cùng thánh nữ chỉ ở tộc trưởng phía dưới, địa vị tôn quý. Ta bá nhan cũng nhất định sẽ giết bọn chúng đi. Tay phải tế tự trưởng lão nhìn chằm chằm bích thủy linh tông. Kim phong thánh tử gật gật đầu, rất tốt, ra tay đi. Ngay vậy, tên là tang thanh tế tự trưởng lão đánh về phía âm ma tông, hắn ý niệm khẽ động, trên người ngưng tụ ra một bộ vô hình có chất ý niệm áo giác, tay trái cầm ngân quang lóng lánh tấm chán, tay phải là một cây ba tiêm lưỡng thương Tuy nhiên lòng đất nhân loại không tu luyện chân nguyên, có thể bởi vì kiềm tu rèn thể công pháp nguyên nhân, nguyên một đám khí lực cường đại, chạy trốn nhanh như buôn lôi, phẳng phất một đầu thượng cổ voi ma mút tốc độ cao nhất phóng tới đối phương. Không biết sống chết. Âm ma tông tay phải xếp chặt, một bả bốn thức dài hơn loan đao xuất hiện trên tay, loan đao lưng dày nhận mỏng, thân đao hẹp dài, theo âm ma tông tay phải vung lên, hàn quang lóe lên rồi biến mất, không khí lập tức bị xé ra, thuận trượt như không có gì. Đinh! Hai người lần thứ nhất giao thủ, thế lực năng nhau. Đối thủ của người là ta. Gặp tăng thanh cùng âm ma tông động thủ, bá nhan không cam lòng rớt lại phía sau, hai tay như tung lưới đồng dạng, vũ ra từng mảnh áo ảnh. Sau một khắc, đầy trời ý niệm chi vong bao phủ hướng bích thủy linh tông, một tầng lại một tầng, cực kỳ chặt chẽ. Bích thủy linh tông trong mắt hơi hiếp, do võ đạo ý chí thôi động đại ngọc loa toàn thi triển ra, đem mình thủ hộ tại trung tâm, tùy ý niệm chi vong bao Đã sớm đánh chính là túi bụi chỉ là so sánh với mà nói, hay vẫn là lòng đất nhân loại chiếm cư tuyệt đối ưu thế, cử ly xa công kích lên, lòng đất nhân loại ý niệm hết sức quan trọng, ném ra trường mâu đơn giản có thể xuyên thủng tinh cực cảnh cường giả thân thể, khoảng cách gần chiến đấu, lòng đất nhân loại thân thể cường độ cũng không phải tinh cực cảnh cường giả có thể so sánh với, như là tất cả hình người yêu thú, lực lớn vô cùng, bất quá, đến từ bên ngoài. Thế giới mọi người cũng không phải cái gì cũng sai, luận chiến đấu ký xảo. Long đất nhân loại thúc ngựa đều cản không nổi, cả hai căn bản không tại một cấp độ bên trên. Mộ Dung Khuynh Thành đối thủ là ba gã lòng đất nhân loại, ba người này cùng mặt khác lòng đất nhân loại bất đồng, không có vội vã lấy Mộ Dung Khuynh Thành tính mạng, tựa hồ có cái gì ý định, mà Mộ Dung Khuynh Thành từ khi cô động vũ hồn hình thức ban đầu về sau, đã có thể động dụng võ đạo ý chí tăng phúc toàn bộ phương diện tố chất, nhưng là đối mặt vô hình có chất ý niệm, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tốc chiến tốc thắng. Có thể chết ở trên tay của ta là vinh hạnh của ngươi. Kim Phong Thánh tử từng bước một đi về hướng Diệp Trần, thần xác thập phần nhẹ nhõm, tại hắn xem ra, tự mình đối với giao Diệp Trần đã là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng dao mổ châu, bất quá dù sao cũng là nhàn dỗi nham chán, sao không tìm một chút việc vui. Diệp Trần nghe không hiểu đối phương lời, nhưng không có nghĩa là nhìn không ra đối phương coi thường, hắn đứng tại nguyên chỗ cũng chưa hề động tới, lưng rất được thẳng tắp, phản phất một thanh kiếm, một thanh sắp ra khỏi vỏ kiếm, thuộc về kiếm khách lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập bốn phía. Kim Phong Thánh Tử lạnh lùng cười cười, tay bỗng nhiên dương lên. Phốc phốc, vô hình ý niệm chi nhận lao Diệp Trần cái cổ, tại vùng núi bên trên kéo lên một đạo gần dài trăm thước vết rách, về phần vì sao không có chúng mục tiêu, không phải Kim Phong Thánh Tử hạ thủ lưu tình, là Diệp Trần tại thời khắc mấu chốt, quay đầu đi, hiểm và hiểm nẻ qua công kích. Cũng không tệ lắm. Kim Phong Thánh Tử điểm môi. Người cũng tiếp ta một kiếm. Diệp Trần mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu chính mình lời, phá phôi kiếm lập tức ra khỏi vỏ Do giới lên trên vẽ một cái, kiếm quang đại thịnh. Ầm ầm. Kim Phong Thánh tử đến cùng coi thường Diệp Trần, không ngờ rằng Diệp Trần xuất kiếm tốc độ nhanh như vậy, như thế ngoài dự đoán mọi người, đến không kịp trốn tránh hắn, chỉ phải trước người bố trí ra một tầng không thể phá vỡ ý niệm bình chứng, hơn nữa nhanh chóng tăng dày thêm độ. Do hủy diệt kiếm ý ngưng tụ thành vô ảnh kiếm quang cùng ý niệm bình chứng trùng kích cùng một chỗ, mặt đất bắt đầu sụp đổ ra nước, quanh thân tàn phá cây cối ba tiếng chia 5 hóa thành tro bụi. Mà Kim Phong Thánh Tử bản thân vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, liền lùi lại hơn 10 bước, vừa rồi hóa giải mất kiếm ý chúng kích. Bàn tay bại xuống, Kim Phong Thánh Tử liếc qua vai trái, chỗ đó màu vàng da lông bị lột bỏ một khối, nhỏ vụn bộ lông trước người bay mua lấy, sắc mặt hết sức khó coi. Rất tốt, ngươi cuối cùng để cho ta nhắc tới điểm hứng thú, không biết kế tiếp một chiêu này, ngươi như thế nào ngăn cản. Kim Phong Thánh Tử thần sắc hơi ngưng trọng, Diệp Trần cũng không phải hắn trong tưởng tượng tốt như vậy giải quyết, đương nhiên Hắn còn không có đem Diệp Trần cho rằng kinh định, chỉ là hơi chút chăm chú điểm mà thôi. Thu phong bạo. Kim phong thánh tử há miệng vừa quát, phía trước không khí lập tức bị khu trừ, từng đạo ý niệm chi nhận coi như mưa to gió lớn giống như, không hề quy tắc kích bắn mà ra. Đinh đinh đang đang Kim loại nổ đùng tiếng văng lên, Diệp Trần một kiếm lại một kiếm đánh tan ý niệm chi nhận, bởi vì kiếm nhanh chóng quá nhanh nguyên nhân, cho người cảm giác như là đã ra 3-4 kiếm, trên thực tế, hắn ít nhất ra 17 kiếm Mỗi một kiếm đều đem một đầu thẳng tắp ý niệm chi nhận đều chém đứt ra. Hôn đảo, cho ta chết. Dưới chân bùn đất xuống xuống, Kim Phong Thánh tử đi phía trước bước ra một bước, theo một bước này bước ra, càng nhiều nữa ý niệm chi nhận hình thành, cũng dùng một điểm làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn, chế tạo ra một cái dụng ý niệm chi nhận tạo thành ngang vòi rồng, voi rồng lối vào cái nón trụ, cao tốc trùng kích hướng Diệp Trần. Thiên lôi giết. Hai tay nắm ở phá phôi kiếm, Diệp Trần dùng hủy diệt kiếm ý thôi động ra am hiểu nhất Nhất lăng lệ ác liệt thiên lôi thiết, một kiếm chém ra, coi như thiên địa bị vỡ ra, ý niệm chi nhận tạo thành năng vòi rồng từ đó vỡ ra, một phân thành hai, lại để cho kim phong thánh tử công kích sắp thành lại bại. Không có khả năng, kiếm ý của hắn sao sẽ như thế cường. Kim phong thánh tử rốt cục biến sắc, tại ba lan thánh tộc, hắn từ lúc một năm trước tiểu cô động vũ hồn, vũ hồn một thành, ý chí của hắn tương đương với bên ngoài thế giới linh hải cảnh đại năng, mà ý chí trải qua vận dụng, biến thành ý niệm về sau, tính công kích lật ra gấp bội Tuyệt đối không kém cõi tông sư cấp võ đạo ý chí, Diệp Trần có thể ngăn trở hắn một kích toàn lực, chẳng phải là nói, của đối phương kiếm ý, là tông sư cấp kiếm ý, hơn 20 tuổi thì có tông sư cấp kiếm ý, quả. Thực là không thể tưởng tượng, ít nhất tại thế giới dưới mặt đất trong lịch sử, đều rất ít xuất hiện người như vậy. Chương 434, Thánh địa truyền tống cửa đá Bởi vì hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn, ơ ma tông cùng bích thủy linh tông phân biệt chú ý tới một màn này, biểu hiện trên mặt vốn là kinh ngạc Rồi sau đó chuyển thành trầm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Khiêm sợ còn có Thiết Mộc Chân Nhân Thiên Ưng lão nhân các loại linh hải cảnh đại năng, bọn hắn mặc dù biết Diệp Trần không phải bình thường tinh cực cảnh cường giả, tựa hồ sớm cô động kiếm hồn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Kiếm Ý uy năng sẽ đạt tới tình trạng như thế, chẳng lẽ hắn để ý chí bên trên thiên phú, là vạn năm khó gặp có 102 thiên tài, cùng thượng cổ kiếm vương đồng dạng, kiếm đạo tư chất gặp may mắn, bị thượng tiên chôn xuống ái, Triều Cố. Thiệt hay giả? Trong chúng ta rõ ràng hôn tạp một vị chân long cấp thiên tài, nếu là chuyến đi, đủ để khiến cho sóng to gió lớn. Chân long cấp thiên tài, có thể hay không quá đánh giá cao? Tuyệt đối không có đánh giá cao, dùng tinh cực cảnh cường giả thân phận, có được tông sư cấp kiếm đạo ý chí, nói hắn không là chân long cấp thiên tài, đánh chết ta đều không tin. Ấn, hoàn toàn chính xác được xưng tụng chân long cấp thiên tài, toàn bộ nam phương vực quần được xưng là chân long cấp thiên tài bất quá 5 người, trong đó có 2 người miễn cưỡng đủ tư cách Gần kề đoán ra chân long cấp thiên tài. Cho dù chiến đấu thập phần kinh liệt, chúng linh hải cảnh đại năng như trước tại trò chuyện với nhau, diệp chân mang cho bọn hắn rung động thật sự quá lớn. Phải biết rằng tại là một loại vực ở bên trong, tuyệt đỉnh thiên tài tiểu là cấp cao nhất đích thiên tài, số lượng ước chừng 5 cái tả hữu lên làm lên tới. Cái vực quần, tuyệt đỉnh thiên tài liền không quá đủ nhìn, dù sao một cái vực 5 cái tuyệt đỉnh thiên tài tả hưu, 8-9 cái vực tiểu là 40-50 cái, hiển nhiên qua tràn lan không cách nào thể hiện hi hữu trình độ. Cho nên tuyệt cao nữa là mới đồng dạng phân ra đẳng cấp, để một cấp bậc là bình thường tuyệt đỉnh thiên tài, cấp bậc này đích thiên tài không cần nhiều lời, chỉ có các phương diện tư chất cực cao nhân tài có thể vào liệt, thực lực cũng không phải duy nhất bình luận nửa tiêu chuẩn. Thứ hai đẳng cấp tắc thì là chân long cấp thiên tài, cái gọi là chân long, nhất định phải có trùng kích sinh tử cảnh tiềm lực, về phần như thế nào bình phán, kỳ thật rất đơn giản, ngoại trừ các phương diện tố chất. Đặt tới tuyệt đỉnh thiên tài cấp bậc bên ngoài, còn phải có lấy hạng nhất kinh thế hai tục năng lực, ví dụ như Diệp Trần tại tinh cực cảnh cấp độ có được tông sư cấp kiếp ý, tuy đầy đủ kinh thế hai tục. Cho dù ngươi có tông sư cấp kiếp ý, ta cũng muốn phá tan ngươi." Kim Phong Thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, phản phất vây quanh lấy một quả vô hình đại cầu, hướng phía Diệp Trần hung hăng quanh khứ. Cờ giặc. Mặt đất bị tày ra một đầu trương mặt vi nửa vòng tròn hình thẳng tắp dấu vết, cái này đầu dấu vết hình thành nhanh như vậy, nhìn về phía trên như là đột ngột hình thành. Không, có một tia dấu hiệu, một khắc này, Diệp Trần cùng với Diệp Trần phụ cận người, tất cả đều cảm giác thời gian phản phất ngừng trệ, không gian bị đóng kết, đến từ Kim Phong Thánh tử ý niệm trùng kích lại để cho tư duy đều trở nên trì độn. Mật độ cao ý niệm. Diệp Trần trong lòng căng thẳng, Kim Phong Thánh tử thực lực thật đúng là không thể coi thường, cái này một cái ý niệm trùng kích chứng thực, không chết cũng tàn phế. Bất quá không có nghĩa là không có nhược điểm. Ý niệm ngưng tụ thành hình tròn, lực phá hoại mạnh nhất, thế nhưng chính là bởi vì là hình tròn, Khó có thể thập toàn thập mỹ, linh hồn lực thúc dục đến mức tận cùng, Diệp Trần một kiếm đánh trúng cầu hình ý niệm bạc nhược yếu kém một điểm, nơi đó là dính liền nhất bất hoàn mỹ, nhất không ổn định địa phương. 3. Cầu hình ý niệm tan giả, tạo ra một cái hô to. Kim Phong Thánh Tử siêu trình độ một kích cũng không có cho Diệp Trần mang đến bao nhiêu uy hiếp, rất có lôi sấm to mưa nhỏ ảo giác. Một kiếm có hiệu quả, Diệp Trần đi phía trước bước ra một bước, kiếm thứ hai đoạt tại Kim Phong Thánh Tử trước khi chém ra. Phô cờ. Phun ra một ngụm máu tươi, Kim Phong Thánh tử sắc mặt trắng bệnh bay rớt ra ngoài. Thánh tử? Tăng Thanh cùng bá nhan chấn động, Kim Phong Thánh tử thực lực bọn hắn rõ ràng nhất, tuyệt đối không khi bọn hắn phía dưới, tại trong tộc đều có thể sắp xếp đến top 10, nếu không cũng không có khả năng trở thành Ba Lan Thánh tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, giờ này khắc này, lại thua ở so Thánh tử còn muốn tuổi trẻ háo lang kiếm khách trên tay. Hai người cố tình đi trợ giúp Kim Phong Thánh tử, nhưng là Âm Ma tông cùng Bích Thủy linh tông cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lực công kích có lẽ yếu nhược tại Diệp Trần, thế nhưng mà tốc độ cùng phong ngự, khủng bố rối tinh dối mù, hai người miễn miễn cưỡng cưỡng có thế duy trì ở cục diện, ở đâu có thế thoát thân. Bán Kim Phong Thánh Tử mang đến người tại số lượng bên trên cuối cùng muốn vượt qua Diệp Trần bọn người, một ít người gặp Kim Phong Thánh Tử gặp nguy hiểm, từ phía sau lưng lấy ra dự bị đoàn mâu, nhau nhau phóng hướng Diệp Trần. Diệp Trần không có bỏ qua đoàn mâu xạ kích, phong ngự của hắn có thể nói là hắn lực hạng So bất kỳ một cái nào cô động vũ hồn linh hải cảnh đại năng đều phải kém, có ý niệm tăng phúc, những này đoàn mâu cho dù bắn không chết hắn, cũng có thể lại để cho hắn trọng thương, không đáng đi mạo hiểm. Phá phôi kiếm vũ ra một đoàn hào quang, những cái kia phóng tới đoàn mâu nhau nhau chặt đứt, diệp chân đầu gối có chút khẽ cong, chật bắn lên, sau một khắc, hắn trước kia chấu ngốc vị trí mở ra một đạo cự đại vết rách, vết rách bốn phía bùn đất triệt để cắt sỏi hóa, như là một phấn, mà người xuất thủ không phải người khác Đúng là bị Diệp Trần đánh chính là thổ huyết Kim Phong Thánh Miệng đã có thuộc hạ người ủng hộ, Kim Phong Thánh tử đến cùng tại Diệp Trần trên tay chống đỡ xuống dưới. Hắn nắm lấy cơ hội, thừa dịp Diệp, Diệp Trần mệt mỏi ứng phó đoàn mâu xạ kích lúc, rất nhanh ngưng tụ ý niệm trùng kích, muốn đánh hắn một trở tay không kịp, thật sự không ngờ được Diệp Trần phản ứng nhanh như vậy, đơn giản tiểu đa hiện lên tất sát một kích. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Lách mình tránh đi Kim Phong Thánh tử đánh lén, Diệp Trần không có lập tức xông đi lên, cùng đối phương một quyết sinh tử. Ngược lại theo quán tính, thoáng cái bay tới vừa rồi vây công hắn một đám lòng đất nhân loại phụ cận, phải dơ tay lên run lên, kiếm, quang hừng hực vô cùng, máu tươi vẩy ra. Ý niệm lồng giam. Mắt thấy Diệp Trần giết thuộc hạ người như chém dưa thái rau đồng dạng, kim phong thánh tử cắn chặt hẳn răng, tại Diệp Trần bốn phương tám hướng chế tạo một cái phong bế thức ý niệm bình trướng, muốn đem hắn khô nở ở bên trong, sau đó tập trung nhân mã, đến mấy lần điên quẩn bắn một lượt Chỉ có điều ý niệm lồng giam vừa hình thành Diệp Trần tiểu đạp trên kiếm bước đi ra tầng kia hơi mỏng ý niệm bình chướng căn bản không chịu nổi hắn tùy ý một kiếm quá mạnh mẽ hắn hay vẫn là tinh cực cảnh cường giả sao Diệp Trần giết không ít lòng đất nhân loại giết được nhiều hơn khó tránh khỏi cứu được mấy cái tinh cực cảnh cường giả mà cái này mấy cái tinh cực cảnh cường giả chứng kiến Diệp Trần như thế nhẹ nhõm đồ sắt lòng đất nhân loại lại đơn giản sẽ rách kim phong thánh tử tuyệt chiêu, không khỏi trận mắt há h mồm trong mắt bọn hắn tựa hồ âm matông cùng Bích Thủy Linh Tông đều không có mạnh như vậy Tông sư cấp kiếm ý cũng không cách nào giải thích Diệp Trần cường đại. Thoát ly ý niệm lồng giam trói buộc, Diệp Trần thân hình nhoáng một cái, dông nhiên đi vào mộ dung khuynh thành cái phương hướng na y. Người. Vây công Mộ Dung Khuynh thành một người ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, trong nội tâm kinh hãi, nhưng là còn không đợi hắn nói chữ thứ hai, đã bị một kiếm phong hầu, bị chết dứt khoát. Còn lại hai người có chu tờ kinh hoảng, muốn hướng Kim Phong Thánh tử chỗ đó dựa sát vào, Mộ Dung Khuynh thành tay mắt lênh lẹ, xuyên hoa hồ điệp giống như lướt đi ra ngoài. Một chưởng ấn ở bên trái một người trên lồng ngực. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, bị đánh trúng chi nhân ngực lo mở, trong miệng máu tươi cùng thịt nát mất mạng phun tới, thoáng cái bị thụ nguy hiểm cho tánh mạng trọng thương, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất, tên còn lại tất bị bộ pháp quỷ dị Diệp Trần đuổi theo, một kiếm đâm xuyên qua cổ. Diệp Trần đang muốn đi giải quyết Kim Phong Thánh tử, nhưng là linh hồn lực cảm ứng ở bên trong, có rất nhiều nhân mã hướng về nơi đây cao tốc tiến lên, người cầm đầu khí tức vô cùng cường đại, chỉ là ánh mắt ủy cho người một loại xé rách linh hồn đích duy chí cảm giác các bác, có tuyệt đỉnh cao thủ đã tới. Sắc mặt hơi đổi, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành hít sâu một hơi, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía trống trải không người khu vực lao đi, mấy lần trong nháy mắt, đã đến một rặng bên ngoài. Kim Phong Thánh tử nghĩ tới điều gì? Quá, một cái đều đừng cho bọn hắn chạy. Vâng. Phần đông lòng đất nhân loại phân tán ra đến, đem Âm Ma Tông bọn người phong tỏa ở trong đó. Âm Ma Tông cùng Bích Thủy Linh Tông liên nhau, Không hẹn mà cùng vứt bỏ đối thủ, thoát đi chiến trường, bọn hắn phi thường tình tưởng, đến người, so hai người bọn họ liên thủ đều cường đại hơn, ý chí bên trên ít nhất là tương đương với chân nhân cấp đại năng, mà ý chí một khi chuyển biến thành ý niệm, cường đại rồi đâu chỉ gấp 3-4 lần, đủ để quét ngang ở đây tất cả mọi người. Dầm dầm dầm, vây quanh ở mọi người lòng đất nhân loại như thế nào là âm ma tông cùng bích thủy linh tông đối thủ, dễ dàng sụp đổ, vòng vây bị kéo ra một đường vết rách. Thiên ưng lão nhân cùng với hát xà chân nhân các loại linh hải cảnh đại năng đồng dạng nhìn ra không đúng, theo sát tại âm ma tông bích thủy linh tông sau lưng, điên cuồng bay vút. Cự nham linh giả cùng với nguyên kim linh giả vận khí không tốt lắm, vừa muốn động thân, đã bị kim phong thánh tử chặn đường xuống, kết quả không cần nói cũng biết, chết thảm tại chỗ. Cứ như vậy, vốn là vô cùng lo lắng tình hình chiến đấu theo ba lan thánh tộc tiếp viện tới gần, lập tức sụp đổ tăng hân không ai còn muốn tử chiến xuống dưới, hận không thể cha mẹ nhiều sinh đầu lui. Cũng may tốc độ bền trên đổi kịp và vượt qua người khác. Sắc. Sắc. Không đến 5 lần hô hấp thời gian, mọi người chết tổn thương số lượng tiểu vượt qua trước khi đại chiến, người còn sống sót không đến 20 người, mà cái này 20 người, còn có 7-8 người ở vào trong vòng vây. Ẩm ẩm. Một hối nô ma nhờ chuyên ra, trong vòng vây 7-8 người toàn bộ diệt. Ra tay chi nhân là vừa chạy tới la hó ra to cờ bạc, trên người đồng dạng hất lên màu vàng da lông, hai cái lông mi thập phần trưng dương. Phản phất hai cái phi long. Đại trưởng lão. Tăng thanh cùng bá nhan con người. La hó ra to cờ bạc nhìn về phía kim phong thánh tử. Như thế nào hội chết rất nhiều người. Kim phong thánh tử hít sâu một hơi. Ông chầm nói. Ta tính ra sai lầm. Ngoại trừ thánh xà thông báo hai người bên ngoài. Còn có một người lợi hại hơn. Ta ngăn không được hắn. Trước khi lên đường. Trong tộc đã biết ra người đến tin tức. Ba lan thánh tộc đại trưởng lao đến đây. Tại dữ liệu của hắn bên trong. La hó ra to cờ bạc gật gật đầu Dương mắt nhìn hướng vài rằm bên ngoài diệp trần bọn người, chợt hắn lông mi dương lên, trầm giọng nói, không tốt, nơi đó là thánh địa truyền tống cửa đá, ba người các ngươi đi theo ta, những người còn lại trẻ về tộc nội nghỉ ngơi và hồi phủ. Vèo! Thoại âm rơi xuống, la ho ra to cờ bạc như là mũi tên, kích màu bắn đi ra. Kim Phong Thánh Tử, Tăng Thanh cùng với bá nhan không dám lãnh đạo, truy tại la ho ra to cờ bạc đằng sau. Bốn người tốc độ quá là nhanh, nhất là la ho ra to cờ bạc, để ý niệm tăng phức xuống. Hắn mỗi một bước lướt đi, đều có thể đạt tới 200-300 m. m, đuổi theo vài tên linh hải cảnh đại năng đồng thời, bàn tay vung lên, khủng bố ý niệm phong bạo lập tức nghiền chết mấy người. Nay tòa đỉnh núi bên trên có truyền tống cửa đá, nhanh. Giờ này khắc này, tốc độ tiểu là tánh mạng, không đủ nhanh sớm muộn sẽ bị La Ho già to cờ bạc đuổi theo, lấy đối phương lập tức đánh chết linh hải cảnh đại năng đích thủ đoạn, tất cả mọi người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, Diệp Trần kéo lên mộ khuynh thành tay, kiếm ý cực hạn dâng lên. Mang theo hai người phi tốc lứt động. chương 435, Thánh địa khảo nghiệm, thượng. Không chê vào đâu được. La hó ra to cờ bạc ý niệm mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tâm niệm vừa động, lưỡng trương kín cái ý niệm lưới lớn lập tức thành hình. Chặn đường tại diệp trần bọn người trước khi, lập tức muốn khép lại. Diệp trần trong mày, la hó ra to cờ bạc ý niệm chi vong cùng kim phong thánh tử không thể so sánh nổi. Nhìn về phía trên như là một cái lưới lớn, kỳ thật ô lưới trong như trước bao trùm lấy một tầng hơi mỏng ý niệm Không có mảy may khe hở, trừ lần đó ra, cái này lượng trương ý niệm lưới lớn cũng không phải đơn giản một tầng, mà là phiền phức huyền ảo tầng 3, nếu như là tầng 3 điệp ra cùng một chỗ còn chưa tính, hết lần này tới lần khác cái này tầng 3 có một phong cách riêng, lợn nhau, cuốn quanh xoắn suýt, không tồn tại dính liền điểm. Diệp chân rất rõ ràng, thời gian ngắn mở ra ý niệm lưới lớn tuyệt đối không có khả năng, chờ hắn mở ra lúc, chỉ sợ la ho ra to cờ bạc đã đuổi theo tới, cho nên, muốn mạng sống. Chỉ có tại lượng trương ý niệm lưới lớn không có khép lại trước, sớm đột phá, chậm một bước, đều là chỉ còn đường chết. Nghĩ đến đây, Diệp Trần mi tâm phồng lên, tựa như kim cương trâu, trên hồn biển kiếm hồn hình thức ban đầu tách ra một vòng lại một vòng vầng sáng, bành trướng kiếm ý phản phất như sóng to gió lớn mang tất cả đi ra, đem Diệp Trần ba lô bao khỏa ở bên trong, thôi động hắn cực tốc tiến lên. Giờ khác này, Diệp Trần kiếm hồn hình thức ban đầu lần thứ nhất toàn lực thúc dục Âm Ma Tông cùng Bích Thủy Linh Tông chưa từng nhìn không ra ý niệm lưới lớn đáng sợ, bọn hắn đồng dạng không có năm chắc lập tức sẽ rách ý niệm lưới lớn, dù sao võ đạo ý chí tại công kích bên trên cuối cùng phải kém sắc kiếm đạo ý chí, hơn nữa kém không chỉ một bậc lượng chủ. Âm Phong Đột Với tư cách tông sư cấp đại năng, Âm Ma Tông tự nghĩ ra áo nghĩa võ học cùng sở hữu hai môn, một môn là Âm Ma Trảm, một môn tiểu là Âm Phong Đột, về phần dùng địa vi thiên, cũng không phải hắn tự nghĩ ra, mà là tu luyện tiền nhân áo nghĩa võ học Âm phong độn chú ý tên tư nghĩa là áo nghĩa khinh công, âm ma tông nhất gần 10 năm mới tự sáng tạo ra, tuy nhiên đã mất đi chân nguyên, không có biện pháp bảy ra cái môn này khinh công tinh túy, nhưng trước mắt với hắn mà nói, có thế nhanh. Một chút là một điểm, đã không có quá nhiều nghi ca cờ hở. Chỉ thấy màu xám nhạt gió lốc loay lên, âm ma tông thân ảnh đã biến mất. Bích thủy linh tông phản ứng tuyệt không so âm ma tông chậm, hắn thi triển áo nghĩa khinh công là nhất tà thiên lý, theo danh tự bên trên cũng có thể thấy được bất phàm. Trên thực tế, cái môn này khinh công hoàn toàn chính xác bất phạm, nó trong khoảng cách dai áo nghĩa bất quá một bước ngắn, tại cấp thấp áo nghĩa trong thuộc về đỉnh phong cấp bậc Thân hình có chút dừng lại, bệnh thủy linh tông tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khoa trường, một đường thông suốt, ánh mắt đều đuổi không kịp. Si u u. Diệp Trần mang theo mộ dung khuynh thành sớm đột phá, lúc này, ý niệm lưới lớn đã tiếp cận khép lại, mà đang ở lượng trương ý niệm lưới lớn bên trên kéo dài ra mấy cây ý niệm sợi tơ bắt đầu khép lại lúc Âm ma tông một đao chặt đức ý niệm sợi tơ, cùng bích thủy linh tông sóng vai lao ra. La hó ra to cờ bạc thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, hắn không thể tưởng được chính mình toàn lực một chiêu, như trước lại để cho bốn người đào thoát, thật muốn lại để cho bọn hắn thông qua thánh địa truyền tông cửa đá tiến vào thánh địa, ba lan thánh tộc mặt hướng ở đâu đặt, phải biết rằng một năm trước cũng xuất hiện qua một lần. Trái vươn tay ra, la hó ra to cờ bạc cách không nắm chặt, phô cờ, lưỡng trương ý niệm lưới lớn khép lại đồng thời Tạo thành một vòng tròn, chết để vây khốn thiên lưng láo nhân, hát xà chân nhân cùng với thiết mục chân nhân bọn người, khi bọn hắn tuyệt vọng dưới ánh mắt, ý niệm lưới lớn thoang cái co lại thành một đoàn, mấy người bị đè ép trí tử. Đến tận đây, đi vào thế giới dưới lòng đất mọi người, chỉ còn lại có diệp trần bốn người, có thể nói là chết tổn thương thảm trọng, liền chân nhân cấp đại năng đều chết sạch. Khoảng cách có truyền tống cửa đá ngọn núi còn không hề đến 50 dặm khoảng cách, dị vãng 50 dặm lộ trình đối với tông sư cấp đại năng mà nói Bất quá là 2-3 lần trong nháy mắt mà thôi, đáng tiếc tại thế giới dưới mặt đất, bọn hắn liều mạng, tốc độ đều không thể đột phá vận tốc cầm thanh, kém rất nhiều. Siu siu siu siu siu siu siu. Kim Phong Thánh Tử 3 người bao giờ cũng không tại công kích diệp trần 4 người, ý niệm chi nhận, ý niệm trường mâu, ý niệm cái búa, mưa to gió lớn bao trùn hướng tiền phương, nếu không là khoảng cách song phương không tính gần, 4 người có thế đào thoát tỷ lệ không cao hơn 3 thành, cho dù hiện tại, cũng là bớp bên. 40 dặm. 30 dặm, 20 đàm mở, lập tức bốn người sắp sửa tới gần ngọn núi, la ho ra to cờ bạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xem ra, bất động thật sự không được. Nghe vậy, kim phong thánh tử ba người hoảng sợ, bất chấp công kích diệp trần bọn hắn, điên quồng đẩy về sau lại, lui bước đồng thời, tại bên ngoài cơ thể bố trí ra một tầng lại một tầng ý niệm bình trướng, loại tình huống đó, như là sẽ có cái gì đại khủng bố sẽ phát sinh. Một hơi hấp đến cùng, la ho ra to cờ bạc mạnh mà ga ho the tờ lên tiếng, Một đoàn vô hình có chất ý niệm dùng hắn làm trung tâm, không thể tưởng tượng nổi xoay tròn, phẳng phất quả cầu tuyết, ý niệm phong bạo phạm vi càng lúc càng lớn, xoay tròn lực lượng càng ngày càng mạnh, trong hư không coi như bay lên một đạo tiếp thiên liền mà hư vô vòi rồng, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, ảnh hưởng đến. Không tốt. Ơ Ma Tông cùng Bích Thủy Linh Tông dù sao ở vào diệp trần hai người sau lưng, khoảng cách la ho ra to cờ bạc gần đây, ý niệm vòi rồng một hình thành Bọn hắn cũng cảm giác được có một cổ nuốt hấp lực lượng mang tất cả tới, giảm xuống tốc độ của bọn hắn. Bọn hắn phát hiện, cái này ý niệm vòi rồng, rõ ràng cùng tiến đến lúc vòi rồng đừng không có khác biệt. Khác biệt duy nhất là, cái kia vòi rồng nếu so với cái này cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Hôn đảng. Âm ma tông rất là phẫn nộ, đối với hắn mà nói, ngoại trừ cao cao tại thượng sinh tử cảnh vương giả, còn chưa từng có người nào có thể đem hắn bức bách đến sơn cùng thủy tận xấu hổ hoàn cảnh. Cho dù là có hiển hoách huy danh tông sư cấp đại năng đều không được, dù sao đả bại cùng đánh chính là không hề có lực hoàn thủ có rất lớn khác nhau. Nếu là ở mặt đất, chúng ta bất luận cái gì một người đều không cần e ngại hắn. Bích thủy linh tông trong nội tâm lại là biệt khuất, lại là bất đắc dĩ, giờ này khắc này, bọn hắn ứng một câu, hổ rơi bình dương bị khuẩn lớn, long du nước cạn bị tôm đùa giỡn toàn thịnh thời kỳ, la hó ra to cờ bạc cũng tiểu cùng bọn họ tương đương, có lẽ còn có vẻ không bằng. Tới... Là ho ra to cờ bạc đối với hai người biệt khuất không có hứng thú, hắn tiếp tục siêu phụ tải thuốc dục ý niệm, ý niệm vòi rồng xoay tròn tốc độ lập tức bạo tăng, kéo tới âm ma tông cùng bích thủy linh tông không cách nào tiến thêm, từng bước rút lui, đương nhiên, là ho ra to cờ bạc di động cũng rất chậm là được. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, âm ma tông trong mắt hiện lên tàn khốc lánh mang. Bích thủy linh tông có sở cảm ứng, hoảng sợ nói, âm ma tông, người dám. Có cái gì không dám, hai cái chết không bằng một cái sống sót. Bên Thủy Linh Tông, ngươi thay thế ta chết đi. Một trường khắc ở Bích Thủy Linh Tông trên lồng ngực, âm ma tông mượn lực phản chấn đạo cao tốc tiến lên, mà Bích Thủy Linh Tông phun ra một ngụm máu tươi, không hề lo lắng bị ý niệm vòi rồng cuốn tới, hắn còn muốn ngoan cố chống lại thoáng một phát, không biết làm sao la hò ra to cờ bạc ý niệm cường đại cờ nào, căn bản không để cho hắn phản kháng, vài cái tử đã bị thiết cắt thành trọng thương, chuẩn bị la hò ra to cờ bạc một quyền oanh phát nổ đầu. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, diệp chân ngược lại không có gì cảm khái. Sống chết trước mắt, đổi thành hắn cũng sẽ như thế làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người không có gì đại giao tình. Các ngươi một cái đều đừng muốn chạy trốn. Đánh chết bích thủy linh tông, la ho ra to cờ bạc lần nữa nhìn về phía âm ma tông cùng diệp chân ba người. Ý niệm cổ động, vòi rồng thanh thế càng ngày càng to lớn. Tiểu một điểm ngọn núi đều đã bị cuốn tới, nắt bấy tăng dã. Một ít dòng sông tắc thì ngược lại cuốn mà lên, phẳng phất ngân hà nhảy vào vòi rồng ở trong. Nhanh! Nhanh! Cảm nhận được vòi rồng hấp lực dần dần cùng bố, Diệp Trần chỉ phải siêu phụ tải thúc dục kiếm hồn hình thức ban đầu, cổ động kiếm ý để cao tốc độ, cũng may kiếm ý tại tăng phúc tốc độ bên trên đích thật là một đại lợi khí, ý niệm vòi rồng hấp lực vừa bao lưu nở ra tới, đã bị thuận thế mở ra, khiến cho Diệp Trần đã có càng nhiều nữa chỗ trống. 9 dặm, 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm. Khoảng cách đỉnh núi còn có một dặm lộ trình, Diệp Trần đã rõ ràng chứng kiến truyền tống trên cửa đá hoa văn cùng Tuế Nguyệt lưu lại là ấn mà âm ma tông theo sát tại phía sau hắn, khoảng cách không cao hơn 150 m ba người hai trước một sau, cùng tử thần thi chạy. Hừ, vài dằm bên ngoài, mượn ý niệm vòi rồng, la ho ra to cờ bạc rất dễ dàng tiểu cảm ứng được ba người, hắn thoáng giảm bất ý niệm vòi rồng, rồi sau đó lại đột nhiên bạo tăng, cái này một chậm cùng nhau xem giống như dâu rịa, thậm chí là vẽ vời cho thêm chuyện ra, có thế sinh ra tác dụng lại vô cùng cực lớn, thật giống như câu cá đồng dạng, người chết lôi kéo sợi câu cá không phóng Con cá cùng với ngươi rằng có tại đâu đó, nhưng là ngươi tu nở dê thoáng một phát sợi câu cá, chật đột nhiên kéo. Cái này con cá nhi cũng sẽ bị lập tức giật đi lên. Diệp Trần ba người tình huống cùng con cá không sai biệt lắm, tại la ho ra to cờ bạc xảo rượu vận dụng xuống, hai chân rõ ràng cách đi lên, không tiến phản lui. Thiên ma đại thủ hấn, chôn bùi. Mộ rung khuynh thành trong mắt hắc quang lóe lên, quay người một trưởng đánh ra, hấp xả lực lượng bị tiêu trừ trọn vẹn ba thành thiên ma đại thủ hấn trôn vùi nhất thức có thể chôn vùi vằn vật, nhưng không kể cả ý chí, đáng tiếc ý niệm không phải ý chí, ý niệm tuy nhiên uy lực mạnh hơn ý chí rất nhiều lần, thế nhưng chính là bởi vì như thế, trở nên không hề thuần túy, có dấu vết mà lần theo, mộ dung khuyên thành một trưởng trực tiếp đánh tan bộ phận ý niệm, thoái hóa thành thuần túy đích ý chí, hấp xả lực lượng tự nhiên sẽ tiêu trừ rất nhiều, đương nhiên, cũng cùng khoảng cách quá xa, là ho ra to cờ bạc kéo dài tới ý. Niệm so sánh bạc nhược kém quan hệ Giữa hai người chênh lệch dù sao quá lớn rồi y. Trên người chợt nhẹ, Diệp Trần nắm lấy cơ hội, mấy cái lách mình đi vào truyền tống cửa đá bên cạnh, sau đó mang theo Mộ Dung Khuynh thành đầu nhập truyền tống vòng xoáy nổi. Ngươi nhất định phải chết, ra đến bên ngoài thế giới, ta muốn ngươi chết không trôn cất sinh chi địa. Âm Ma Tông một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên ném ra hai kiện thượng phẩm bảo khí, quắc, bạo. Ầm ầm. Thượng phẩm bảo khí không có bạo, nhưng tổn chữ ở bên trong, thuộc về Âm Ma Tông đích ý chí nổ tung. Điểm ấy ý chí bạo tạc nổ tung căn bản không nhiều lắm vì hiếp lực, nhưng rằng cô cục diện chính là bởi vì điểm này ý chí bạo tạc nổ tung xuất hiện mất nhất định. Âm ma tông được coi là đúng vậy. Một kiện thượng phẩm bảo khí căn bản không đủ, hai kiện thượng phẩm bảo khí mới khó khăn lắm phá vỡ cân đối. Mà ý chí sở dĩ có thế bạo tạc nổ tung là vì thượng phẩm bảo khí có tổn chữ một điểm ý chí. Công năng, nếu không bạo tạc nổ tung ý chí của mình, vũ hồn sẽ triệt để số đổ, chết không thể chết lại. Vèo. Bất chấp đau lòng hai kiện thượng phẩm bảo khí, âm ma tông thân hình lué lên rồi biến mất, biến mất tại truyền tống cửa đá nổi Ý niệm vòi rồng tán đi, la ho ra to cờ bạc sắc mặt tái nhật lướt đi tới, hán tự tay bắt lấy có chỗ tổn thương thượng phẩm bảo khí, xanh mặt, ta cũng không tin từng cái người từ ngoài đến đều có thể thông qua thánh địa khảo nghiệm, thông qua không được, các ngươi cả đám đều sẽ trở thành vi mới đích người đá pho tượng. Chương 436, Thánh địa khảo nghiệm, chung Thánh địa cũng không phải ba lan thánh, tộc thánh địa mà là thế giới dưới lòng đất một tầng thánh địa, nghe nói cùng thế giới dưới lòng đất hai tầng thánh địa có ngàn vạn lần quan hệ, mà một năm trước cú tâm thánh nữ vốn là muốn gã cho thế giới dưới lòng đất 2 tầng, một cái cường đại thánh tộc thánh tử, lúc ấy nàng cùng cái kia từ bên ngoài đến người trẻ tuổi đúng là theo trong thánh địa ly khai, lại để cho ba lan thánh tộc mất hết thể diện. Cầu đoạn nguy hiểm, lòng đất nhân loại tiến vào trong đó, cựu tử nhất sinh, không, 100 cái đi vào, chưa hẳn có thể còn sống sót một cái. Có thế lại để cho lòng đất nhân loại khó hiểu chính là, người từ ngoài đến tại trong thánh địa sống sót tỷ lệ môn lớn, chí ít có qua rất nhiều ví dụ. Có bao nhiêu nguy hiểm, thì có bao nhiêu lợi ích, thánh địa tự thượng cổ cũng đã tồn tại. Bên trong cất giấu rất nhiều bí mật cùng bảo tàng, ba lan thánh tộc mỗi 100 năm sẽ tổ chức một lần đội ngu tiến vào thánh địa, quanh thân một ít thánh tộc cũng thế, lần này vẫn chưa tới 100 năm, đơn độc một người, là ho ra to cờ bạc cũng không dám tiến vào trong đó. Đại trưởng Lão, bọn hắn vào Kim Phong Thánh Tử ba người lướt đi tới. La Hóa Gia to cờ bạc mặt không biểu tình nói chuyện này đã xong, chúng ta trở về. Mặc kệ hắn đến cỡ nào không cam lòng, hành động lần này đã thất bại. Tính toán bọn hắn vận may, bất quá cũng không biết cái này hay vận có thế tiếp tục tới khi nào, nói không chừng tiếp theo chúng ta tiến vào thánh địa, hội chứng kiến bọn hắn pho tượng. Kim Phong Thánh Tử lạnh giọng nói. "Ô ô ô." ô. Màu đen cuồn phong bốn phía loạn suy, như là lưới hái của tử thần, mua đến một chỗ đều phát ra ô o tiếng vang, cao ngất ngọn núi trong lúc vô hình bị lột bỏ không ít. Diệp Chân cùng Mộ Dung Khuynh thành vừa hiện thân, liền gặp được một hồi hắc gió thổi tới, hai người hạ ý chỉ là tăng cường phòng ngự, làm bọn hắn kinh ngạc chính là, bị áp xúc ở đàn điển chỗ sâu nhất chân nguyên thoát khốn mà ra, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng hộ thể chân nguyên, một mực thủ hộ ở bọn hắn. Nơi này chân nguyên không bị hạn chế, không quá dễ dàng thốn tài chặn đón đám gió đen, Mộ Dung Khuynh thành nói ra. Diệp Chân nói tinh thần lực như trước đã bị áp chế, Khó trách bọn hắn không có đuổi theo tinh thần lực đã bị áp chế, linh hồn cũng sẽ phải chịu áp chế, linh hồn một yếu, ý chí tự nhiên sẽ có chỗ ảnh hưởng, về phân ý niệm tại thế giới dưới mặt đất đã bị áp chế có bao nhiêu, Diệp Trần cũng không biết. Lốt bốp đùng sợ. Màu đen cuồng phong cùng hộ thể chân nguyên va chạm, phát ra không ngơ tờ không dứt rất nhỏ tiếng bạo liệt, một tiêu nhàn nhạt mê muội đột ngột hiện hiện, Diệp Trần lúc này mới chú ý khởi đám gió đen, cẩn thận phân biệt về sau, mở miệng nói đây là tán hồn cương phong là kim nguyên khí cùng ám nguyên khí kết hợp cùng một chỗ chỗ hình thành cương phong, hơn nữa bên trong ẩn chứa một tiêu ý chí, khiến cho cương phong uy đủ sức để địch nổi cương khí. Cương phong cùng cương khí khác nhau ở chỗ, người phía trước cùng không khí tổng hợp cùng một chỗ, tạp chất tương đối nhiều. Cho nên uy lực so ra kém thuần túy nguyên khí kết hợp cương khí, còn có lấy cổ quái ý chí tăng phúc, cương phong uy lực cũng tiểu không kém cỏi cương khí rồi, đủ để uy hiếp chín thành chín tinh cực cảnh cường giả. Không biết âm ma tông có hay không tiến đến. Mộ Dung Khuynh thành thoáng như mày. Có le vào được. Nhưng không cần phải lo lắng Diệp Trần biết rõ nàng đang lo lắng cái gì. Nơi này đã không cách nào áp chế chân nguyên. Như vậy âm ma tông sau khi đi vào. Tự là chân chính tông sư cấp đại năng dô y. Hai người liên thủ cũng không đủ đối phương một tay nghiền áp. Bất quá bọn hắn cùng âm ma tông không cựu không đoán. Cũng không có lợi ích tranh chấp Cho dù gặp cũng không có việc gì. Về phần về sau. Sau này hãy nói. Âm ma tông hoàn toàn chính xác vào được. Nhưng cùng Diệp Trần Mộ Dung Khuynh thành không tại đồng nhất địa điểm, hắn mới vừa ra tới, thổi tới là ẩn ẩn tản mát ra ba màu lông nho nở quái phong, quái phong y lực không gì sánh kịp. Cơ hồ cùng bình thường linh hải cảnh đại năng một kích toàn lực không sai biệt lắm, chỉ là sau một khắc, Âm Ma tông Tùng Hạ một hơi, hắn phát hiện rốt cục có thể động dụng chân nguyên do y, đã coi chân nguyên, cái này ba màu quái phong lại tính toán cái gì? Than, hỏng, hắc, lại là ly hồn cương phong, không đúng, bên trong lần chứa cổ quái đích trí chí, Uy lực không thua 3 loại nguyên khí kết hợp cương khí. Âm Ma Tông có chút kinh ngạc, trong gió ẩn chưa ý chí, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, rốt cuộc là con người la mở ra hay vẫn là tự nhiên hình thành. Hành cầu tại hoang vu cứng rắn cả vùng đất, Âm Ma Tông không sợ hãi, chỉ cần chân nguyên tồn tại, hắn chiến lực bạo tăng mấy lần không nói, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng nhiều, duy nhất lại để cho hắn còn có chút thịt đau chính là vì thoát khỏi la hỏa ra to cờ bạc, đơn giản chỉ cần tổn thất hai kiện thượng phẩm bảo khí. Phải biết rằng dù là hắn là tông sư cấp đại năng, thượng phẩm bảo khí cũng không có vài món, giờ phút này hắn chỉ còn lại một bả thượng phẩm bảo đao. Ấn. Ơm ma tông lông mày níu lại, thân hình triệt thoái phía sau đồng thời, một đao vung chém ra đi. Phô cờ. Vừa ló đầu ra giết khổng lồ bị lột bỏ đầu, màu đen chất lỏng phun tung tué. Cửu cấp thượng cổ yêu thú Hắc sơn con giết. âm ma tông liếc nhận ra con giết yêu thú thân phận. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, hát sơn con giết mất đầu Hạ nửa người như trước chui từ dưới đất lên mà ra, hướng âm ma tông bay tới. Muốn chết âm ma tông cười lạnh một tiếng, bị la ho ra to cờ bạc đuổi giết, lại để cho hắn một mực căm tức vô cùng, đang lo không có địa phương phát tiết. Một đao chém ra, hơn 10 đạo có chừa răng cưa đao khí tung hành, hát sơn con giết lập tức bị phanh thây, chỉnh tề khối thịt tứ tán phiêu tán rơi rụ. Bên này âm ma tông giải quyết đánh lén hát sơn con giết, bên kia diệp trần cùng mộ dung khuynh thành lại lọt vào một đám thất cấp thượng cổ yêu thú xả lân công Xa Lân Lang là một loại biến dị yêu thú, hình thể như sói, so với bình thường sói lớn hơn mấy lần, chừng hơn 2m cao, trên người không có bộ lông, có rất nhiều lóe mực làm sắc quang mang lân phiến, những này lân phiến tương đối với xà Lân Lang cực lớn thân thể mà nói, phi thường nhỏ, gần kề bát chỉ đại, có thế chính là bởi vì như thế, lân phiến dày đặc xà Lân Lang phòng ngự thập phần độ cao, có thể so với một ít phòng ngự cường hãn bát cấp yêu thú. Xà Lân Lang thỉnh thoảng phun ra một đoàn màu đen quang cầu Quên kích Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành. Thanh Liên Hóa khí, phảng phất gai nhím đồng dạng, vô số kiếm khí theo Diệp Trần bên ngoài cơ thể kích khai bão hảng hương bắn khải bao hàng hương đi ra ngoài, một vòng bắn một lượt xuống, xà lân lang chết mảng lớn, dung Diệp Trần thực lực, đừng nói nhóm lớn thất cấp yêu thú, coi như là nhóm lớn bắt cấp yêu thú, cũng không làm gì được hắn cả. Ngay tại hai người sắp tiêu diệt sở hữu tất cả xà lân lang lúc, còn lại xà lân lang tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng phía một cái phương hướng rúc sức liều mạng chạy trốn. Diệp Trần không cho rằng xà lân lang là sợ hãi, chi khắc nghiệt nhiều như vậy, cũng không trông thấy chu nở dê sợ hãi, theo một đầu xà lân lang quay người lúc ánh mắt phương hướng, Diệp Trần nghiêng đầu nhìn lại. Chân trời, một tầng hắc khí đang tại hướng bên này di động, hắc khí tốc độ di chuyển thập phần cực nhanh, cũng làm cho Diệp Trần nhìn rõ ràng hắc khí hình dạng, dễ la hắc khí, không bằng dùng khói đen càng hình tượng, cái này khắp núi khắp nơi khói đen như là quỷ vụ, bên trong chuyển đến gạo khóc thảm thiết thanh âm, loang Diệp Trần có thể chứng kiến rất nhiều trương mơ hồ mà mặt người cùng thân người còn có một chút yêu thú mơ hồ ảnh dấu vết khói đen đến mức che giấu sâu đậm yêu thú đều bị cuốn đi ra thân thể nhanh chóng hư một đoàn sáng giỏi dung nhập đến khói đen trong thôn phẽ linh hồn Diệp Trần biến sắc bất chấp có ẩn tảng theo chữ vật Linh giới trong lấy ra phi hành khối lỗi Diệp Trần có hai cỗ phi hành khối lỗi một cỗ là báo hình khối lỗi một cỗ là chim đại bảng khối lỗi báo hình khôi lỗi trong lắp đặt chính là trung phẩm Linh Thạch Chim đại bàng khôi lỗi trong là thượng phẩm linh thạch, kể từ đó, thời khắc mấu chốt có thể tùy thời thay đổi, thay thế, giờ phút này, Diệp Trần lấy ra chính là chim đại bàng khôi lỗi. Đi lên. Đi đầu nhảy đến chim đại bàng khôi lỗi trên lưng, Diệp Trần nói. Mộ Dung Khuynh Thành có chút kinh ngạc, nhanh chóng nhảy đi lên. Xù Có thượng phẩm linh thạch cung cấp động lực, chim đại bàng khôi lỗi tốc độ nhanh như cực quang, 2 lần thời gian nháy con mắt, tốc độ tiểu nhảy lên tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Sau đó là gấp 7 vận tốc âm thanh, gấp 10 lần vận tốc âm thanh, một đường phong trì điện thế, đem Sở Hữu Tất Ca xà lân lang vùng ở phía sau. Đây là thượng phẩm phi hành khôi lỗi. Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm nói, Diệp chân gật gật đầu, là từ khôi lỗi môn phân đường di tích trong tìm được, tốc độ lớn nhất là gấp 10 lần vận tốc âm thanh, có thể so với bình thường linh hải cảnh đại năng, bất quá tiêu hao chính là thượng phẩm linh thạch. Khói đen tốc độ di chuyển ít nhất tại sau gấp 7 vận tốc âm thanh tả Hữu, lân lang phân biệt bị đội kịp. Không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, nguyên một đám thân thể hư, linh hồn bay ra, cái kia phó chẳng diện, thập phần đồ sộ khủng bố, như là đi vào địa ngục thế giới. Sau nửa canh giờ, hai người thừa lúc chim đại bàng khôi lôi đi vào hai vạn năm ở ngoài ngàn dặm, đem thôn phệ linh hồn khói đen vãi đi ra không biết rất xa. Thu hồi chim đại bàng khôi lỗi hai người rơi xuống mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía là bụi cỏ dại sinh hoang dã, quỷ dị chính là... Hoàng dã bên trên thường cách một đoạn khoảng cách có thể chứng kiến một tòa người đá pho tượng, những này người đá pho tượng hoặc dựng đứng lấy, hoặc ngồi lấy, hoặc vé trên mặt đất, hoặc chôn dưới đất, không biết có phải hay không hai người hảo giác, người đá pho tượng biểu lộ trông rất sống động, phản phất có được thần chí, vốn là mặt không biểu tình trên mặt đều mang theo một tiêu cười quỷ quyệt. Xem cùng thạch nhân trận người đá pho tượng không có gì khác nhau. Diệp chân nhớ tới thạch nhân trận theo bờ tờ tư tế đàn toàn bộ rơi vào đến thế giới dưới lòng đất Cả hai tầm đó có lẽ không có ai biết quan hệ. Cờ giác. Trải qua một tòa nửa vùi người đá pho tượng lúc, người đá pho tượng bên cạnh bùn đất bỗng nhiên vỡ ra mấy cái khe hở. Mộ Dung Khuynh Thành cẩn thận đạo người đá trong pho tượng có cái gì. Vừa dứt lời, cái này tòe chôn dưới đất người đá pho tượng trui từ dưới đất lên mà ra, bằng đá trên mặt rõ ràng biến hóa ra cười lạnh, cánh tay vặn vẹo thoáng một phát, một quyền đánh tới hướng hai người. Thiên khiển. Mộ Dung Khuynh Thành một chưởng lên đón tiếp lấy. Người đá pho tượng bị bài xích lực lượng đụng đi ra ngoài xa mấy chục thước. Cờ giác. Cờ giác. Cờ giác. Quanh thân người đá pho tượng toàn bộ sống lại, nụ cười trên mặt không phải nụ cười giả tạo, tựu là si ngốc cười, nếu không phải tàn những cười, nhìn về phía trên, không có một cái nào bình thường dáng tươi cười, cho người một loại sởn hết cả gai ốc kinh hãi cảm giác, phi thường tài ác. Thiên lôi thiết. Diệp Trần không dám lãnh đạo mạnh nhất một kiếm đánh ra, kiếm con như... Gọt đá đoạn một đầu thẳng tóc bên trên 78 tòa người đá pho tượng, người đá pho tượng xé ra, mặt cắt toát ra khói đen, càng làm nửa khúc trên cho liên tiếp kết nối đi lên, không, có một kia bị hao tổn. Bất tử chi thân. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành đều đã nghĩ đến bất tử chi thân, bọn họ là bởi vì bất tử chi thân mới tiến vào thế giới dưới lòng đất, nói bất tử chi thân mềm dai quật thế giới không có vấn đề gì, khả năng rất nhỏ, nhưng này dạng bất tử chi thân cũng quá mức sởn hết cả gai ốc rồi, bình thường người cũng sẽ không tuyển chọn Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của bọn hắn, ai cũng không biết chính thức bất tử chi thân như thế nào. chương 437, Thánh Địa Khảo Nghiệm, Hạ, Thiên Ma Đại Thủ Ấn Càng ngày càng nhiều người đá pho tượng xông lại, Mộ Dung Khuynh Thành nên lấy số lượng tối đa phương hướng một trưởng ấn ra, có chứa chôn vùi đặc tính trưởng lực khiến cho như vậy phạm vi lớn nổi người đá pho tượng toàn bộ lơ lửng mà lên, như là đã mất đi trọng lực, trở tầm ẩm trôn vùi. Thế nhưng mà tiếp theo cạnh, Xen xệ khói đen càng làm vô số bằng đá bột phấn cho rắn lại, một lần nữa ngưng tụ thành người đá pho tượng. Có được bất tử chi thân người đá pho tượng, ra ngoài ý định khó chơi. Xem ra cờ ăn ở vận dụng thuộc tính kiếm ý rồi. Tại Thái Dương thần điện, Diệp Trần từng dùng Sắt Lục kiếm ý lột bỏ bờ tờ tư quái vật rất nhiều nguyên khí, khiến cho đối phương thời gian ngắn không cách nào khôi phục đỉnh phong chiến lực, càng đánh càng yếu. Lúc này này lại, sát Lục kiếm ý tự nhiên không có thể động dụng, bởi vì đối phương cũng không là có sinh mạng sinh vật. Đồng dạng một chiêu thiên lôi thiết, tại ẩn chứa hủy diệt hữu ý dưới tình huống, nếu so với tầm thường thiên lôi thiết cường đại rồi không biết bao nhiêu, một kiếm chém ra, cái kia cổ hủy diệt giống như khí tức làm cho người kinh hồn tăng đảm, một đầu thẳng tắp bên trên hỗn cỏ dại lập tức mất đi sinh cơ, chẳng những héo ru rô y, còn thiêu thành màu đen một phấn. Hưng hực lực quang tung hoành vô cùng, hơn 10 tòa người đá pho tượng rừng thoáng một phát, trên người nhiều ra hoặc lớn hoặc nhỏ vài đạo kiếm ấn, mà lúc này Kiếm ấn thiết diện nội khói đen căn bản không cách nào dũng manh tiến đến ra, mỗi toát ra một tia đều bị còn sót lại hủy diệt kiếm ý cho phai mờ, chính thức phai mờ. Hủy diệt kiếm ý khắc chế người đá pho tượng bất tử chi thân. Khắc chế rồi hả? Mộ Dung Khuynh thành đối với thuộc tính kiếm ý cũng không phải phi thường hi hệ hữu do, chỉ là biết rõ một khi lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý, kiếm đạo thành tiểu bên trên hội viễn siêu những người khác, ví dụ như lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý sinh tử cảnh vương giả muốn so bình thường kiếm ý sinh tử cảnh vương giả cường. Về phần có sinh tử cảnh vương giả vì sao cũng không cách nào lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý, không chỉ là ngộ tính bên trên nguyên nhân, còn có trên linh hồn nguyên nhân, dù sao người. Với người tầm đó là tồn tại trên lệnh, một cái người thọ tờ bất quá tiền, hắn cũng là người thọ tờ. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được có chu tờ thất thần, theo nàng biết, Diệp Trần thuộc tính kiếm ý không chỉ một hòa, hẳn là ba hòa, một người lĩnh ngộ Tam đại thuộc tính kiếm ý, chân linh đại lục từ trước tới nay chưa từng có phát sinh qua cái đó và sự tình. Nếu có thể đem ba cùng thuộc tính kiếm ý đều phát triển đến sinh tử cảnh cấp bậc, hán kiếm đạo thành tựu tuyệt đối khủng bố, về phần có thể không siêu việt thượng cổ kiếm vương, trở thành thứ hai kiếm vương hoặc là cái thứ nhất kiếm hoàng. Năng cũng không cách nào khẳng định, dù sao toàn bộ phương diện phát triển nếu so với đơn phương phát triển càng khó, mỗi phương diện đều là 8 có lẽ còn không kịp nổi người khác đơn phương 10, bất luận cái gì hạng nhất thứ đồ vật đi đến mức tận cùng đều là phi thường khủng bố đấy. Bất quá bất kể thế nào nói. Diệp Trần chỉ cần đạt tới sinh tử cảnh, thành tựu tuyệt nhiễm không thấp. Thanh Liên Khai Sơn, cầm trong tay thanh liên kiếm, Diệp Trần huy kiếm quét ngang một vòng, lập tức, lượn lờ lấy hủy diệt khí tức cực lớn kiếm mang phản phất một vòng viên mãn thường ngày, đem trong phạm vi người đá pho tượng chém thành hai đoạn, mặt cắt bên trên xì xì rung động, khói đen dần dần bạc nhược yếu kém. Chúng ta đi, không cần phải cùng những này người đá pho tượng cứng rắn sở, Diệp Trần tuyển một cái phương hướng, tiếp tục đi tới, mộ khuynh thành theo sát phía sau. Đi thật lâu, Hai người đều không có gặp được mới đích người đá pho tượng. Dần dần, hai người tới một đầu cực lớn dòng sông bên cạnh, dòng sông rộng hơn 10 dặm, trường không biết mấy phần, tại đây lơ mơ trong hoàn cảnh, nước sông cho người vừa cùng sâm lánh vô tình cảm giác. Tại bờ sông, đứng thẳng một khối cự tấm bia đá lớn, thượng diện viết lấy 6 cái màu đen chữ to, ma tượng tâm, diệt hồn ba. Trong lúc nhất thời, hai người không hiểu được cái này 6 cái chữ là có ý gì, cũng thiểu mặc kệ nó, theo dòng sông đi phía trước phương lao đi. Sương trùng đã thành hơn 10 dặm, nước sông dần dần chảy xiết, đập vào vòng xoáy, nguyên chỗ này là ba nhánh sông giao lộ, mà ở giao lộ hơi nghiêng, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại hắc sơn, hắc sơn đối mặt dòng sông vị trí, lại là bên sơn thể kiến tạo 100 mét cao tượng đá, tượng đá rựượi vào núi mà kiến, cùng thế núi dung làm một thể, căn bản tuy hai mà một công. Tượng đá nhan sắc thanh trong mang hắc, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tay cùng bản chân không phải bình thường nhân loại tay chân, mà là tựa như yêu thú giống như móng vuốt, chẳng biết tại sao. Hai người theo tượng đá bên trên cảm nhận được cực độ đáng sợ ma ý, tại này cổ ma ý phụ trợ xuống, cả tòa tượng đá cho người vừa cùng sống lại dấu hiệu. Đây rõ ràng là một tòa ma tượng. Ma tượng tâm, nói không phải là cái này tòa ma tượng à, thấy thế nào, cái này tòa ma tượng cũng không phải tầm thường mặt hàng. Diệp chân rất rõ ràng, đã người đá pho tượng có thể sống lại, vây dết bọn hắn, ma tượng có lẽ càng cường đại hơn, cũng không biết, ma tượng tâm là chỉ cái gì. Ngồi ngay ngắn ở ba nhánh sông giao lộ phủ cận, Ma tượng bao quát muôn dân trăm họ, chạy xiết dòng sông không bởi vì nó mà trở nên vững vàng, ngược lại càng phát ra liều lĩnh cùng kinh tâm động phách, nếu là ở ngoại giới, không biết có bao nhiêu thuyền hàng hội ở chỗ này gặp chuyện không may cố. Ma tượng trong mắt bỗng nhiên chuyển động lúp lích, mà theo hắn trong mắt chuyển động, trong thiên địa thay đổi bất ngờ, dòng sông trong nhấc lên thành từng mảnh xo so nở dế to do lớn, hướng phía hai người vọt tới, tiếp theo sả cờ thụ cờ, ma tượng rồi đột nhiên đứng lên, tạo y hà nở đứng lên trong chốc lát, không gian đều đang chấn động. Đáng sợ ma ý vô thiên cái địa, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Ma đạo y phương. Diệp chân hít sâu một hơi, cũng không có vi ma tượng sống lại mà giật mình. Hắn giật mình chính là, ma tượng trên người ẩn chứa một cổ hoàn toàn bất đồng võ đạo ý chí. Rõ ràng là cực độ hiếm thấy ma đạo ý chí, ma đạo cùng kiếm đạo đồng dạng, đều là tới từ ở võ đạo, nhưng đã tự lập môn hộ, tạo thành một cái hoàn thiện hệ thống. Tại thượng, cổ thời đại, có được ma đạo ý chí người, mới thật sự là ma. Một kiếm đem xo so nở rễ to do lớn bổ ra, Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành nhìn thẳng ma tượng. Ầm Ẩm. Đứng người lên ma tượng thân thể hơi có vẻ cứng ngắc, thế nhưng mà chờ hắn một quyền đánh ra, đã biết do hắn quyền nhanh trong đến cỡ nào tấn mãnh, quyền chưa tới, quyền áp đã đem trên bầu trời màu xám tầng mây cho đánh sơ xác, The Ho Unở giờ y quyền kình tại ma ý tăng phúc xuống, cơ hồ có thể xỏ xuyên qua đại địa. Không trần chờ chút nào, Diệp Trần một kiếm lên hướng quyền kình. Ngay lập tức, Thiên lôi cuồn cuộn Phương viên hơn 10 dặm ám sương dưới, màu đen mây đen theo 4 phương 8 hướng tập kết tới, hướng xuống phương thổ lộ lấy lôi điện, mà phía dưới dòng sông trực tiếp bị kiếm khí cùng quyền kình bạo tạc nổ tung lực cho bốc hơi đến trên bầu trời, lộ ra đen kịt lòng sông. Thân bất do kỷ, diệp chân lướt đi đi ra ngoài vài trăm mét, quần áo như cờ xí đồng dạng, bay phất phối. Lực trường thiết cát. Mộ Dung Khuynh thành trực giác ma tượng đối với mình thì có không thể bỏ qua tác dụng, cũng đã phát động ra công kích, hai đạo hoàn toàn trái lại lực trường đụng vào nhau. Hình thành khủng bố lực cắt lượng, chém về phía ma tượng đầu lâu. Cùng lúc đó, nàng càng là đem thiên ma lực trận thúc dục đến cực hạn, dùng phòng ngừa vặn nhất. cờ giác. Ma tượng phản ứng rất trì độn, lực cắt tràng tại trên cổ của nó kéo lê một đầu cực lớn vết rách. Đương nhiên, cái này vết rách cùng thân hình của nó so, như trước nhỏ hơn điểm, không ảnh hưởng toàn cụ. Trong mắt chuyển di hướng mộ dung nghiên giới, ma tượng lại là một quyền đánh ra. Dầu. Mộ rung khinh thành bên ngoài cơ thể thiên ma lực trận lập tức sụp đổ Bản thân phun ra một búng máu trụ, bay ngược ra mấy ngàn thức xa, bất quá rơi vào Diệp Trần trong mắt, ý nghĩa nghĩa tiểu không giống với lúc trước, ta y hà nở xem ra, đây mới là mộ dung khuynh thành thực lực chân tránh, hoặc là tiếp cận thực lực chân chính, nếu không, bình thường tinh cực cảnh cực hạn cường giả tại dưới một kích này tuyệt đối không cách nào còn sống, dù là cô động vũ hồn hình thức ban đầu cũng giống như. Thế? Hít sâu một hơi, Diệp Trần trên người kiếm ý càng ngày càng đậm, đậm đặc đến mức tận cùng, xuyên thấu bầu trời mây đen. Cả người thật giống như một bả ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Vèo. Thân hình mở ra, Diệp Trần bay vụt hướng ma tượng, lăng không một kiếm bổ ra. Một kiếm này uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, ma tượng nửa người cơ hồ đều bị chém ra dô ý. Lại để cho Diệp Trần có chút kinh ngạc chính là, ma tượng cũng không có bất tử chi thân, nước ra chỗ không cách nào khép lại. Về phần thôi động nó đến tụt cùng là cái gì, đoán chừng tiểu là còn sót lại xuống ma đạo ý chí. Ma tượng thân thể quơ quơ, như trước cứng nhắc một quyền đánh ra Quyền kính bao phủ phạm vi quá lớn, Diệp Trần không cách nào tránh đi, cho nên chỉ có thể hoành kiếm phong ngăn cản, lần nữa nha lui vài trăm mét, khí huyết sôi trào. Giờ phút này, Mộ Dung Khuynh thành khỏe miệng nhuôn máu vập lên, đón ma tượng đánh ra thiên ma đại thủ hấn bên trong đích thiên khiển nhất thức. Vốn một trường này thì không cách nào cho ma tượng mang đến cái uy hiếp gì, có thế trước khi Diệp Trần một kiếm bổ ra ma tượng nửa người, khiến cho ma tượng nửa người trên lung la lung lay, tùy thời đều sụp đổ. Làm cho mộ dung khuynh thành một trưởng này khiến nó trên người bò đầy vết rách. Che kín vết rách ma tượng không có bất kỳ cảm giác đau. Một quyền đánh ra, si u u, u. Một tiếng, một quyền này đánh ra thời điểm, một đầu ngón tay rõ ràng thoát rơi xuống. Nguyên lai like là cùng Diệp Trần đối Bính lúc, cũng đã muốn rơi xuống. Hiện tại một quyền hoành ra, ngón tay dùng không thể tưởng tượng tốc độ bắn ra. Thượng diện ẩn chứa tung hoành vô cùng ma đạo ý chí. Nguy hiểm. Diệp Trần chém ra một cái kiếm quang, chặt đứt ma tượng ngón tay Chỉ có điều, mất đi một nửa ma tượng ngón tay như trước đánh trúng Mộ Dung Khuynh Thành, mang theo thân thể của nàng trực tiếp vọt tới vài dặm bên ngoài. Giữa không trung, Mộ Dung Khuynh Thành phun ra đến máu tươi nhuộm trên ngón tay lên, kinh người một mộ phát sinh, ngón tay cùng với xa xa ma tượng bên trên ma ý ly thể mà ra, ngay ngắn hướng dũng mãnh vào đến Mộ Dung Khuynh Thành mi tâm hồn trong nước, mất đi ma ý ủng hộ, ma tượng ẩm ẩm sụp đổ, chỉ có bên phải ngực cái kia một khối bảo lưu lại đến, hướng Mộ Dung Khuynh Thành bay đi. Ma tượng tâm Thì ra là thế. Diệp chân tung hạ một hơi, xem ra, cả tòa ma tượng là một cái ma đạo truyền thừa, tại ngực của nó. Vị trí, có lẽ cất dấu diệt hồn ba mộ rung khuynh thành tu luyện đúng là ma đạo công pháp, thuận theo tự nhiên đã tiếp nhận cái này ma đạo truyền thừa. Ma y rót vào hồn biển, mộ rung khuynh thành trên mặt hiện lên kỳ quái thần sắc, mắt thấy ma tượng ngực cái kia một khối bay tới, nàng thò tay tiếp được. Ba một tiếng. Hòn đá nát bấy, bên trong xuất hiện một khối ngọc, một khối màu đen ngọc. Người không sao chớ Diệp Chân xẹt qua đi, hỏi: "Mộ Dung Khuynh thành lập đầu, không có việc gì, bất quá ta võ đạo ý chí trực tiếp chuyển hóa thành ma đạo ý chí, vũ hồn hình thức ban đầu cũng biến thành ma hồn hình thức ban đầu, hơn nữa càng tiến một bước, đã tới gần chính thức ma hồn." "Linh hồn là tự nhiên mình tính chất đặc biệt, ma đạo ý chí đã tiếp nhận ngươi, nói rõ ngươi thích hợp ma đạo." "Có chiến vương khổng lồ tri thức căn bản, Diệp Chân há lại không biết phương diện này tin thức, có ít người không cách nào lĩnh ngộ kiếm hồn, ngoại trừ ngộ tính bên ngoài." Còn cùng linh hồn có quan hệ, linh hồn chỉ có thể tiếp nhận bình thường kiếm ý. Như vậy ngươi sẽ rất khó có được thuộc tính kiếm ý. Mộ dung khuyên thành võ đạo ý chí thuận lợi chuyển biến thành ma đạo ý chí. Nói rõ nàng trời sinh thích hợp ma đạo. Đ.S. Đằng sau còn có đổi mới. Về phần có mấy trường, ta cũng không biết. Không cầu phiếu vé, chỉ câu tháng sau tái chiến. hi vọng chính mình cho 20 điểm. Đã có cảm giác dô y. Trường 438, vs Tư Nham Bích. Chưa từng có nhiều suy nghĩ. Mộ rung khuynh thành đem chú ý lực đặt ở hắc ngọc lên, hắc ngọc hiện ra nhu hòa hào quang, sờ lên thập phần ôn nhuận, đào y chân nguyên chuyển vận đi vào, một bức họa mặt đột ngột xuất hiện tại trong đầu của nàng, cũng bắt đầu phát ra. Màu đỏ thấm hoang nguyên trên, một đầu chính thức ác ma lơ lửng tại dưới ánh trăng hồng, ác ma sau lưng mọc lên màu đen cánh rơi, đầu có hai sừng, đồng tử vi màu bạc, trên người căn bản không có làng da, mà là một tầng cùng loại khôi giáp chất xứng tầng, cao tới hơn 2 mét ác ma theo ngoại hình bên trên xem Cùng nhân loại không có gì khác nhau, nhưng là liếc nhìn lại, ở sâu trong nội tâm tiểu chỉ có một cảm giác, cái kia chính là cường, không phải trên thực lực cường, mà là bản chất cường. Trời sinh cường, tựa hồn là bao trùm tại nhân loại phía trên cường đại tồn tại. Mà ở ác ma đối diện, là một gã thân mặc hắc bào nhân loại, nếu như nói ác ma là trời sinh ma, như vậy người này hắc bào nhân thì là hậu thiên ma, tạo y hán ở bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy màu đen khí tức, những này khí tức phản phất có được linh tính, một kia, từng sợi. Ầm ầm. Sau lưng mọc lên cánh rơi ác ma một cái cổ tay chặt chém ra, ám sắc vầng sáng phô thiên cái điệu mà đến, lập tức, bầu trời nghiến ác, đại điệu giàn nước. Diệt hồn ba. Hắc bào Nhân ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra trường cuồng khí phách thần sắc, bàn tay run lên xoay tròn, đồng dạng vi màu đen vầng sáng ngưng kết thành một quả hình tròn, chợt hiện lên hình quạt phúc bắn đi ra, uy lực một đường gia tăng, chẳng những triệt tiêu ác ma công kích, còn đem đối phương đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Vô Thanh vô tức ở bên trong, Ác ma như là đã mất đi linh hồn, thi thể theo trên bầu trời rớt xuống, trên người không có một tia tổn thương. Sợ hai thán phục bên trong đích mộ rung khuynh thành thân thể kéo căng, trong óc trong tấm hình, hắc bào nhân hướng phía nàng lộ ra một cái dáng tươi cười, hình quạt ánh sáng thoang cái bao phủ suy nghĩ của nàng. Diệp Trần không có đi quấy giày bất động bất động mộ rung khuynh thành, hắn từng có tiếp nhận áo nghĩa võ học kinh nghiệm, tinh tưởng tiếp nhận tin tức trong quá trình, trong óc một mảnh huấn loạn, nhất thời bán hội không có biện pháp thanh ph Cương ép quấy giày nói không chừng hội tổn thương đến tinh thần. Thật lâu, mộ dung khuynh thành mở to mắt. Nguyên lai like diệt hồn 3 là cấp thấp áo nghĩa võ học, công kích trọng điểm tại linh hồn phương diện, linh hồn phòng ngự không được, thân thể cường thịnh trở lại cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Trần hơi kinh ngạc nói, sáu trọng điểm tại linh hồn công kích cấp thấp chân nghĩa võ học, cái này không sai biệt lắm tương đương với bình thường trung giai áo nghĩa võ học rồi. Linh hồn không giống với thân thể, linh hồn tương đương yếu ớt. Một gã bình thường linh hải cảnh đại năng nếu là nắm giữ diệt hồn ba, không sai biệt lắm tài giỏi chết chân nhân cấp thậm chí tông sư cấp đại năng, đương nhiên, người này linh hải cảnh đại năng cũng sẽ bị lập tức làm chết là được. Tư. Hai người nói chuyện với nhau chi tế, một lần nữa bị lấp đầy dòng sông trong đột nhiên thoát ra một đầu sừng cong đại mãng, sừng cong đại mãng trưởng không biết mấy phần, độ thô đạt tới kinh người 10m, chậu rửa mặt đại lưng phiến bảy kín toàn thân, cái kia chừng cao ốc lớn nhỏ đầu lâu cùng cái rủi không có gì khác nhau. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, như cùng một căn 10 dài mấy mét huyết hồng trường mâu, tốc độ nhanh không hợp tối thượng. Côn phong mang tất cả, sừng cong đại mãng hướng phía hai người đánh tới, chu nở dế thiên yêu khí khiến cho bầu trời lần nữa ám xuống dưới, lôi điện tán loạn, dọc theo đánh xuống, phủ cận mấy ngọn núi ngạnh xanh xanh bị tạc đoạn nổ bay, trái đen thạch đầu bay lẩy trời tung tóe. Mộ Dung Khuynh Thành có chủ tâm muốn thử xem ma đạo ý chí cường đại, thân thể không chút sức mẻ, một trường ẩn chứa tung hoành vô cùng ma y ấn đi ra ngoài. Phang. Sừng con vẻ gây, đại mãng trên trán xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, trưởng ấn bên trên màu đen khí tức khai mơ đẳng, đại mãng thân thể khổng lồ chưa hoàn toàn thoát ly nước sông, đã bị chấn đắc bay rất ra ngoài, một đầu đụng gây trước khi ma tượng chỗ sân thể, đi đời nhà ma. Bắt cấp thượng cổ yêu thú, lại không chịu nổi mộ dung khóa thành một trưởng. Phải biết rằng thượng cổ yêu thú so hiện nay yêu thú cường hoành rất nhiều, thất cấp thượng cổ yêu thú có thể cùng bắt cấp yêu thú chống lại, bắt cấp thượng cổ yêu thú tắc thì tương đương với kém cỏi nhất cửu cấp kiểu thú Cho dù không bằng, cũng không kém là bao nhiêu, vẫn như trước bị một kích bị mất mạng, ma đạo ý chí cường đại, không thể tưởng tượng. Với tư cách ma đạo ý chí kẻ có được, Mộ Dung Khuynh Thành so Diệp Trần hiểu rõ hơn ưu khuyết điểm, nàng nói, ma đạo ý chí cùng kiếm đạo ý chí đồng dạng, vứt bỏ phòng ngự bên trên tăng phúc, tăng cường công kích, hơn nữa tựa hồ có một ít không tính khuyết điểm tác dụng phụ. Đồng dạng đi công kích lộ tuyến sao. Diệp Trần rất rõ ràng, ý chí tầm đó là không có ai mạnh ai yếu. Võ đạo ý chí đi chính là cân đối, công kích, tốc độ cùng phòng ngự toàn bộ phương diện phát triển, kiếm đạo ý chí tại công kích bên trên mạnh nhất, tốc độ thứ hai, phòng ngự kém cỏi nhất, ma đạo ý chí chỉ sợ cũng là như thế, nếu không không có khả năng giống như này huy lực, đến vào trong đó rất nhỏ khác nhau, cũng không phải là hắn có thể biết, dù sao hắn và chiến vương tìm hiểu đều là kiếm đạo ý chí. Đi thôi, nơi đây có lẽ có thể tìm được đường ra. Giờ này khác này, Diệp Trần đã không muốn muốn đi được cái gì thứ đồ vật. Hắn duy nhất nghi ca cờ hờ tiểu là ly khai thế giới dưới lòng đất. ân Mộ rung khuynh thành gật gật đầu. Nhìn qua lên trước mắt cao tới vài trăm mét người đá pho tượng, âm ma tông ra mặt kéo ra, thực lực tương đương tại chân nhân cấp đại năng còn chưa tính, đối phương rõ ràng có bất tử chi thân, như thế nào đánh đều không có một tia tổn thương, cái này lại để cho hắn không có biện pháp nào. Ấm ẩm. Người đá pho tượng một quyền đánh tới, quyền phong đem mặt đất cạo đi một tầng lại một tầng. Âm ma Phô tượng một người chiến mấy trăm hiệp, thủy chung không có cách nào không biết làm sao đối phương, cuối cùng, âm ma tông không thể không buông tha cho cùng người đá phô tượng dây dưa, một chiêu dùng địa vi thiên đánh ngã người đá phô tượng, trận thi triển ra do la nhỏ độn, rất nhanh rời xa nơi đây. Một ngày một đêm, suốt bay vút một ngày một đêm, âm ma tông rốt cục thoát khỏi người đá phô tượng, tốc độ của đối phương lại để cho hắn thiếu chút nữa sụp đổ, cũng may cuối cùng so với hắn chậm hơi có chút, tiếp tục một ngày xuống, một điểm ưu thế tốc độ mở rộng đến mấy vạn dặm. Ân, phía trước là một mảnh khổng lồ sơn mạch. Bên trên bình nguyên, Âm Ma Tông xa nhìn phương xa sơn mạch, sơn mạch cùng ngoại giới sơn mạch có rất lớn bất đồng, sơn thể hiện lên màu đen, bầu trời cũng hiện ra màu đen, như là đêm tối đồng dạng, có thế sơn mạch bên ngoài nhưng lại phó ám ban ngày, cả hai hình thành tươi sa nở rễ do ne tờ đối lập. Đi vào trước giò xét thoáng một phát. Cùng Diệp Trần Tâm Tư đồng dạng, Âm Ma Tông đã không có bức thiết muốn đạt được bất tử chi thân dục vọng. Đương nhiên Bất tử chi thân bày ở trước mắt là mà khác, hắn chỉ muốn rời đi thế giới dưới lòng đất, trở lại thuộc tại thế giới của mình, nếu không tiếp tục ngốc xuống dưới, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình có thể còn sống sót, bất kể là lòng đất nhân loại, người đá pho tượng, đều bị hắn rất cảm thấy cố hết sức. -u -u -u. Tốc độ đẩy lên tới 8 lần tả hữu vận tốc cầm thanh, âm ma tông tiểu tâm dược tương tiến vào sơn mạch. Sơn mạch ở chỗ sâu trong, hai đạo nhân ảnh bay vút lấy. Đúng là Diệp Trần cùng mộ rung khuyên thành. Đã có ma đạo ý chí, ma hồn hình thức ban đầu đạt tới điểm tới hạn, Mộ Dung Khuynh Thành tại tốc độ bên trên đã không kém cỏi Diệp Trần bao nhiêu, chiến lực càng là tăng lên gấp đôi, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Chỗ đó có cổ quái. Mộ Dung Khuynh Thành thị lực rất mạnh, cách mấy ngàn dặm xa, có thể chứng kiến sơn mạch bên trong tâm khắc thượng, cái kia mảnh đất mang tràn ngập một tầng nhàn nhạt bạch quang, giống như có cái cự đại nguồn phát sáng. Chúng ta đi qua. Diệp Trần cũng đã chứng kiến, tốc độ trong lúc vô hình tăng nhanh 3 phần. Một phút đồng hồ đi qua, hai người tới sáng lên vị trí, trước mắt một màn lại để cho bọn hắn có chút kinh ngạc, đập vào mi mắt chính là một mảnh bao la sơn cốc, trong sơn cốc tràn ngập bạch sắc quang mang, nói là hào quang, kỳ thật lại có điểm giống sương mù, càng sắc thực mà nói, là vô số ánh sáng dây dừa cùng một chỗ, mà những này ánh sáng thập phần vặn mẹo, không ngừng lúc nhích. Ném đi một tảng đá đi vào, gặp không có gì khác thường, hai người mới vận chuyển hộ thể chân nguyên, từng bước một theo cửa vào đi vào sơn cốc màu trắng ánh sáng cùng hộ thể chân nguyên tiếp xúc, vô thanh vô tức, không tồn tại bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng hai người hết lần này tới lần khác cảm giác được, màu trắng ánh sáng cùng hộ thể chân nguyên tiếp xúc đến, hơn nữa giữa lẫn nhau có một ít ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tựa hồ muốn giao hỏa cùng một chỗ. Đã thành ước chừng hơn 10 dặm đường, hai người thấy được một tòa tế đàn, một tòa phóng đại bản bờ alter tứ tế đàn, cao tới 100m, rộng 400m, sáu cây cột phản phất cột trời, một mực kéo dài đến bầu trời đen nhánh ở bên trong. Mà những này màu trắng ánh sáng tiểu là theo cây cột trong thẩm thấu đi ra chỉ có điều càng lên cao hào quang càng ám tế đàn mặt ngoài thì là hào quang chói mắt nhất địa phươngờ tờ tư tế đàn có lẽ tiểu là bờ tờ tư tế đàn không thể tưởng được tại đây cũng có một ttòa bờtờ tư tế đàn diệp chân cẩn thận phân biệt thoáng một phát có thế để xác định cái này tòa bờ tờ tư tế đàn cùng tiến đến lúc chứng kiến bờ tờ tư tế đàn giống như lúc không có một điểm không hề chỗ bất đồng duy nhất Có lẽ chỉ là đại môn mà thôi đi vào bờ tờ tư tế đàn phụ gần Diệp Trần lại phát hiện có một lún hào qug cũng không chết tế đàn trung tâm nghiêng nghiêng bắn ra chiếu giỏi tại đối diện nham Bích bên trên chân nhăn trong như gương nham Bích quả thực như lấp kín thiên thần vách tưởng hùng vi to lớn tản mát ra bao la mơ mi tờ cổ xưa khí tức, quét sạch mang đúng lúc chiếu xạ ở chính giữa một cái trống rông ở bên trong trống rông bốn phía là nguyên một đám hình người cái hố nhỏ cái hố nhỏ có lớn có nhỏ đại trăm mét tả Hữ loại nhỏ chỉ vẹn vẹn có hơn 10m. Tại Nam Bích phía trước, đứng sừng sững lấy một tòa tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết bốn cái cổ xưa chữ to một bờ tờ tư Nam Bích. Chẳng lẽ thật sự có bất tử chi thân? Bờ tờ tư tế đàn, bờ tử tứ Nam Bích, bờ tử tứ Nam Bích bên trên cái hố nhỏ, Diệp Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại tựa hồ cái gì đều không nghĩ tới, hắn chỉ biết là chính mình Cờ Ân nhớ lại một ít gì đó, nếu không không cách nào cải bỏ. Mộ Dung thành Trần chờ nói, Người có hay không cảm thấy, những này cái hố nhỏ lớn nhỏ, cùng người đá trong trận người đá pho tượng nhất trí? Đúng, tự là người đá pho tượng. Trải qua mộ rung khuynh thành một nhắc nhở, Diệp Trần lập tức muốn, những này cái hố nhỏ, cùng người đá pho tượng lớn nhỏ không sai biệt lắm, liền hình dạng đều có chút tương tự. Muốn muốn tới bỏ cái này cục, phải đem theo mặt đất đến rơi xuống người đá pho tượng an đi lên, chỉ là cái kêu phiến rừng mưa khoảng cách nơi này không biết rất xa, hai người cũng không có biện pháp đi ra ngoài càng không cách nào vượt đến, như thế nào mới có thể hoàn thành mục đích. Mặc kệ, xem trước một chút Bờ Ether Tư tế đàn có cái gì mê hoặc. Diệp Trần đem chú ý lực đặt ở Bờ Ether Tư trên tế đàn. Con mắt ngắm đến Bờ ơ tờ Tư tế đàn cái bệ, Diệp Trần thấy được một đầu không ngờ khe hở. Đây không phải tổn hại khe hở, mà là hai cái vật thể dán hợp cùng một chỗ chỗ hình thành khe hở, tế đàn tựa hồ thai dùng chuyển động. Cơ Giơ cờ. Bàn tay đặt ở tế đàn biên giới, Diệp Trần hướng phía một cái phương hướng thôi động. Như hắn sở liệu, trên tế đàn một nửa chậm rãi chuyển động, tế đàn trung tâm bắn đi ra hào quang bắt đầu biến hóa nhan sắc. Chương 439, bất tử chi thân quyển thượng. 3 màu, 4 màu. Đem làm hào quang theo đơn biến sắc thành lục sắc, toàn bộ bờ tờ tư nham bích rung động lắc lư, chật có hào quang theo nham bích bên trên hình người cái hố nhỏ nội phát ra, tia sáng này như thế có thẩm thấu tính, thế cho nên nham bích mặt ngoài bẩy biện ra trong suốt lục sắc, phản phất một khối cực lớn lục sắc ngọc thô chưa mài rua sau một khắc mở tờ tư nhang Bích hào Quanang tỏa sáng chiếu giỏi Tứ Phương bầu trời đen nhánh lập tức biến mạch vòng tròn quay liên tục vầng sáng không ngừng quyết tán chuyện gì xảy ra âm ma tông ngằng đầu nhìn xa sơn mạch bên trong tâm thánh điệu bên ngoài thế giới dưới lòng đất một tầng rừng mưa ở bên trong theo mặt đất rớt xuống người đá pho tượng không lý do run lên một cái đột ngột sở hữu tất cả người đá pho tượng cách đi lên hướng phía thánh phương hướng bay đi trên đường người đá pho tượng thoăng cái biến mất không thấy gì nữa trốn vào hư không. Một màn này rơi vào thanh mục thánh tộc tộc nhân trong mắt, cho rằng gặp được thần tích, nguyên một đám ha to mồm, trận mắt há hốc mồm. Người đá pho tượng không có trải qua truyền thống cửa đá, trực tiếp đã phá vỡ không gian tầng, đi vào thánh địa ở trong, quỷ dị sự tình phát sinh, trong thánh địa người đá pho tượng tựa hồ cảm ứng được từ bên ngoài đến người đá pho tượng xâm lấn, toàn bộ phục sinh hứng người đá pho tượng bay vút vị trí phát ra phẫn nộ ga ho tờ, một ít cách gần đó càng là truy tại người đá pho tượng đằng sau. Điên quẩn công kích, cho người một loại tự giết lẫn nhau vẻ sợ hãi hương vị. Frank! Frank! Frank! Frank! Từ bên ngoài đến người đá pho tượng tách ra sáng trói vầng sáng, sở hữu tất ca tiếp xúc đến vầng sáng thánh địa người đá pho tượng lập tức sụp đổ, bất tử chi thân đều đã mất đi tác dụng. Người đá pho tượng bay vút tốc độ rất nhanh, tại trong hư không lúc gần lúc hiện, cơ hồ là vài chục lần trong ngay mắt, tiểu đi tới hào quang bắn ra bốn phía trong sân quốc, sau đó trên không trung xếp đặt tốt trận hình Từng tòa khảm nạm tiến bờ tờ tư Nham Bích bên trên hình người cái hố nhỏ trong. Vốn là Nham Bích hào quang chiếu sáng thiên địa, nhưng là các loại đợi người đá pho tượng trở về vị trí cũ, hào quang nhanh chóng nội liễm, tập trung ở mỗi một tòa người đá trong pho tượng bộ, người đá pho tượng trên người hiện ra phức tạp đường vân, những này đường vân cùng Nham Bích bên trên mịt mở đường vân liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, trở thành một độ nguyên vẹn lộ tuyến đồ, vầng sáng liền thuận đường tuyến đồ đi vào bờ Tứ Nham Bích trung ương, rông phía trên vị trí. Ừ. Nặng nghề thanh âm văng lên, một khối thật dài hòn đá rút ra, hòn đá tuy nhiên không phải hoàng kim, lại tản mát ra so hoàng kim càng muốn thuần túy kim sắc quang mang, mà xuyên thấu qua màu vàng hơi trong suốt hòn đá. Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành có thể chứng kiến bên trong phong ấn một cuốn tay cuốn, một cuốn màu vàng tay cuốn, kim sắc quang mang đúng là tay cuốn phát ra, cùng hòn đá không quan hệ. Màu vàng tay cuốn Với tư cách người khởi sướng, Diệp Trần tự nhiên có thể nhìn ra màu vàng tay cuốn bất Phàm hắn có dự cảm. Màu vàng tay cuốn ghi lại hẳn là bất tử chi thân tu luyện bí mật. Ông! Trên hòn đá dần dần bò đầy khe hở, một kia càng thêm cường thịnh kim sắc quang mang thổ lộ đi ra, khiến cho hòn đá phản phất một chỉ màu vàng gai nhím, cái này vẫn chưa xong. Trên hòn đá phương, một cái ngồi xếp bằng màu vàng hư ảnh dần dần thành hình, màu vàng hư ảnh diện mục mơ hồ, phát ra khí tức gạ thiên địa, lại để cho người nhịn không được cung bái. Kim sắc quang mang, màu vàng hư ảnh, chẳng lẽ là bất tử chi thân Sơn mạch bên trong tâm mấy ngàn dặm bên ngoài, A Ma tông trên mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc, năm đó hắn đạt được bất tử chi thân điệu độ lúc, thượng diện còn có một bộ tranh vẽ, tranh vẽ bên trên phát họa chính là một cuốn màu vàng tay cuốn, màu vàng tay cuốn phát ra kim quang ở bên trong, ngồi xếp bằng một cái màu vàng hư ảnh, cùng cảnh tượng trước mắt sao mà giống nhau, tuy nhiên hắn cũng không có chứng kiến màu vàng tay cuốn. Bất tử chi thân, DNJ, tựu là bất tử chi thân, là ai mở ra cấm chế, lại để cho bất tử chi thân tái hiện mặt trời? Hôn đảng, ta muốn hắn chết, bất tử chi thân là thuộc về của ta. Trong giây lát, ấm ma tông nổi giận dô y, hắn khổ tâm nghiên cứu 50 năm là vì cái gì, còn không phải là vì bất tử chi thân. Trước khi hắn mất đi tìm bất tử chi thân động lực, không phải hắn không quan tâm, mà là không có gặp được, thể xác và tinh thần cũng mỏi mệt rồi y. Nhưng bây giờ bất tử chi thân gần ngay trước mắt, bất luận kẻ nào ngăn cản hắn, đều phải chết. Trong mắt nổi lên tơm máu, ấm ma tông dùng tốc độ nhanh nhất lướt hướng sơn mạch bên trong tâm Tở Hòn đá nát bầy rối y, màu vàng tay cuốn lại thấy ánh mặt trời. Ồ, không phải vật chất, là năng lượng thể. Diệp Trần vận đủ thị lực, phương mới phát hiện màu vàng tay cuốn không phải chân tránh tay cuốn, mà là màu vàng năng lượng cấu tạo thành, thượng diện chữ viết như ẩn như hiện, tản mát ra có quy luật chấn động. Màu vàng tay cuốn dừng lại một lát, cho âm ầm một phát, vô cùng tận kim sắc quang mang phóng tới Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành, một khắc này, hai người thậm chí cảm thấy gặp thời đều dừng lại, cái gì đều cảm ứng không đến. Cái gì tư duy đều đọc không, chỉ còn lại có nhét đầy tầm mắt kim sắc quang mang. Phô cờ. nhiên, mộ rung khuynh thành nổ ra một ngụm máu tươi, bị kim sắc quang mang đánh bay đi ra ngoài, mà diệp trần không có đã bị bất cứ thương tuần gì, bao phủ tại trói mắt hào quan trọng. Màu vàng tay cuốn đối với linh hồn yêu cầu muốn vượt qua cấp thấp áo nghĩa ở võ học, khó trách. Mộ Dung khuynh thành như có điều suy nghĩ, nàng đại khái minh bạch, không phải kim sắc quang mang bài xích nàng, trên thực tế, là mình bị loại bỏ Linh hồn bản chất không đủ tư cách. Kim sát quang mang dần dần hội tụ, hình thành một cái màu vàng quang cầu, Diệp Trần thân ở màu vàng quang cầu ở bên trong, không có cảm tình sắp thái đồng tử chuyển biến thành màu vàng, nếu là rất nhỏ quan sát, có thể phát hiện màu vàng trong con mắt là nguyên một đám cổ quái ký tự, những này ký tự thật sự quá nhỏ, không ngừng mà xếp đặt gây dựng lại. Quang cầu hình thành một sát na cái kia, Diệp Trần cũng đã khôi phục tư duy, Hán giật mình, đao y phát giác được chính mình tình huống trước mắt, mới vừa đi dò xét trong óc. Quả nhiên là bất tử chi thân, Ân là bất tử chi thân quyển thượng. Bất tử chi thân tu luyện bí mật ẩn chứa ký tự quá nhiều, đầu tiên xếp đặt chính xác chính là cầm đầu một ít chữ phù, những này ký tự xếp đặt hoàn tất về sau, Diệp Trần rốt cục xác định, màu vàng tay cuốn năng lượng thể ghi lại đúng là bất tử chi thân, chỉ có điều bất tử chi thân tựa hồ chia làm cao thấp lưỡng cuốn, hắn lấy được chỉ là quyển thượng, về phần có hay không quyền hạ, tạm thời còn không cách nào biết rõ. Rất nhanh, đằng sau ký tự cũng xếp đặt tốt rồi. Bất tử chi thân quyển thượng, ba trọng cảnh giới, đệ nhất trọng, huyết nục khép lại, không có thiếu tổn hại tính ngoại thương, có thể tại trong nháy mắt khép lại. Cái gọi là không có thiếu tổn hại tính ngoại thương, nếu không có làm bị thương căn bản ngoại thương, ví dụ như tại trên thân thể kéo lê một đường vết rách, tiểu là thuộc về không có thiếu tổn hại tính ngoại thương, nhưng nếu như đoạn cánh tay gãy chân, cái kia tiểu không phải là không có thiếu tổn hại do y, đã làm bị thương căn bản, đệ nhất trọng cảnh giới không có biện pháp làm được đền bù căn bản. Đệ nhị trọng, Đoạn chi trọng sinh chặt đầu đoạn cánh tay gây chân có thể tại trong nháy mắt khép lại cờ ơn nở tiêu hao bổn mạng nguyên khí căn bản bị thương càng nặng tiêu hao bổn mạng nguyên khí càng nhiều bổn mạng nguyên khí chưa đủ liền không cách nào triệt để khỏi hẳn bổn mạng nguyên khí khô kiệt đoạn chi trọng sinh mất đi hiệu dụng đoạn chi trọng sinh không cần nhiều nói chỉ cần không phải bị nghiến áp thành dịch vụ hoặc là bị phân liệt ra quá nhiều khối thịt đều có thể khôi phục lại chỉ có điều đoạn chiọ sinh cùng huyết nụ khép lại bất đồng cờ ơn nở tiêu hao bổn mạng nguyên khí Bổn mạng nguyên khí là cái gì? Là một người tiên thiên nguyên khí, bình thường tình huống, bổn mạng nguyên khí rất khó tăng trưởng, luyện khí cảnh cùng tình cực cảnh cường giả trên lệnh cũng không phải rất lớn, ngược lại là theo tinh. Cực cảnh bước vào linh hải cảnh, bổn mạng nguyên khí hội thoang cái gia tăng rất nhiều lần, dù sao đã đến linh hải cảnh về sau, thân thể đã không phải phàm thể, bổn mạng nguyên khí tự nhiên cường thịnh vô cùng, hùng hậu phi thường. Đệ tâm trọng, huyết nhục diễn sinh, một khối thịt nát sẽ chảy đến diễn sinh. Cơ ẩn ở tiêu hao lớn lượng bùn mạng nguyên khí, bùn mạng nguyên khí thiếu thốn, diễn sinh đi ra thân thể hội ở vào suy yếu trạng thái, suy yếu trình độ xem bùn mạng nguyên khí số lượng mà định ra. Sinh tử canh bất tử chi thân cùng sở hữu tam trọng, đệ nhất trọng là đoạn chi trọng sinh, đệ nhị trọng là huyết nhục diễn sinh, đệ tam trọng là nhỏ máu trọng sinh. Màu vàng tay cuốn năng lượng thể bên trên ghi lại bất tử chi thân quyển thượng cũng cô tam trọng, đệ nhất trọng là huyết nhục khép lại, đệ nhị trọng đoạn chi trọng sinh, đệ tam trọng huyết nhục diễn sinh. Nói cách khác, đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng cùng sinh tử cảnh đệ nhất trọng đệ nhị trọng đồng dạng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhỏ máu trọng sinh cảnh giới có lẽ ghi lại tại bất tử chi thân quyển hạ lên, đáng tiếc, ký tự xếp đặt đến nơi đây, đã không có. Huyết nục khép lại tuy nhiên không bằng đoạn chi trọng sinh, nhưng đối với trước mắt ta đây mà nói, trọng yếu phi thường, cũng tương đối dễ dàng học hội. Diệp chân mặc dù có 3.000 năm hoa à hở ưu huyết dương hoa cùng hơn phân nửa thiên ma hoa, Nhưng khôi phục thường thế nghiêm trọng như trước cần đại lượng thời gian, nếu là đem huyết nhục khép lại tu luyện thành công, trong nháy mắt sẽ xảy đến khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, mà lại không cần tiêu hao bổn mạng nguyên khí. Ngẫm lại xem, sinh tử quyết chiến lúc, đối phương đã vê tờ thương trô nở dế cờ hở hở, người hay vẫn là đỉnh phong trạng thái, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết. Màu vàng quang cầu mạnh mà co lại tiểu thành một quả kim hoàn, rút vào Diệp Trần mi tâm hồn trên biển. Diệp Trần khôi phục đối với thân thể khống chế Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện lướt vào sân cốc, thấy được Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cũng nhìn thấy Bờ Tất Tử tứ tế đàn, Bờ ơ tờ tư nham bích cùng với Bờ ơ tờ tư nham bích bên trên người đá pho tượng. Người tới chính là Âm Ma Tông. "Tiểu tử, ta hỏi ngươi, bất tử chi thân tu luyện bí pháp ở nơi nào?" Không có bất kỳ nói nhảm, Âm Ma Tông trên mặt hiện lên sâm lánh sắc giờ, nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chằm vào Diệp Trần. Diệp Trần biết rõ tự ngươi nói cái gì đều vô dụng, thản nhiên nói: không thể trả lời. Hắc hắc, xem ra là bị ngươi đã nhận được, giao ra đây hoặc là chết. Âm ma tông một điểm không có đem Diệp Trần để vào mắt, mất đi chân nguyên dưới tình huống, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ Diệp Trần, nhưng giờ này khác này, đối phương trong mắt hắn cùng bình thường linh hải cảnh đại năng không có gì khác nhau, trở tay tầm đó tiểu có thế trấn giết. Diệp Trần nhạt cười một tiếng, có lẽ ngươi không có cơ hội này. Vèo. Thoại âm rơi xuống, Diệp Trần nhảy đến bờ tơ tứ trên tế đàn. Mộ Dung Khuynh Thành nhận được hắn chuyên âm, cơ hội là đồng thời nhảy lên. Người muốn làm gì? Âm Ma Tông có dự cảm bất hảo, phẫn nộ ga ho the tờ, một đao bổ về phía bờ ơ tờ tư trên tế đàn diệp trần cùng mộ Dung Khuynh Thành. Âm ầm Đao mang bị bắn ra, bờ ơ tờ tư trên tế đàn hào quang đem hai người thủ hộ ở trong đó. Các ngươi cho rằng có thể ở bên trong trốn cả đời sau. Âm Ma Tông khí tức tại kéo lên, hắn phải vươn tay ra, cho đến điên đảo bờ ơ tờ tư tế đàn. ta nói rồi ngươi không có cơ hội. Diệp Trần không biết sử dụng biện pháp gì, đem cực lớn Bất tờ tư tế Đàn thúc dục, hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía phương xa bỏ chạy, âm ma tông khí sắc mặt tái nhợt, điên cuồng truy ở phía sau. Chương 440, Thời gian vi tôn, không gian vi vương. Bất Tử Tứ Đế Đàn phi độn tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, cho người cảm giác như là ở trên hư không nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều có được hơn 10 dặm khoảng cách, 3-4 nhảy lên về sau, đã đến 50 dặm có hơn. Đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái hư hào điểm trắng. Âm ma tông không hổ là tông sư cấp đại năng, toàn lực thi triển thân pháp, cả người ba lô bao khỏa tại phiêu miểu màu xám trong gió lốc, mau chóng đuổi tại sau. Lưu đứng lại cho ta. Theo âm ma tông gào thét, bờ ơ tờ tư tế đàn bốn phía không gian kịch liệt chấn động, càng khôn nghịch chuyển, cùng lúc đó, một chỉ màu van nờ dê đờ ơ tờ bàn tay lớn bao trùng xuống, cho đến một nắm chặt bờ ơ tờ tư tế đàn. 3. Màu va nờ dê lớn vỡ ra Bơ ơ tờ tư tế đàn phá vỏng vây đi ra ngoài, chật thoáng cái trốn vào hư không, chết để biến mất tại âm ma tông cảm ứng trong phạm vi. Có chưa răng cưa ánh đao hiện lên, bổ rối danh thiếu chút nữa vỡ ra, đáng tiếc chậm bờ ơ tờ tư tế đàn một bước. Âm ma tông sắc mặt khó coi ngừng thế đi, hắn mặc dù biết bờ ơ tờ tư tế đàn bất phạm, lại không ngờ tới có thể trốn vào hư không, đi cái kia sinh tử cảnh vương giả đích thủ đoạn, hắn thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần không cách nào phá vỡ không gian, đều truy chi không bên trên Đợi ta âm ma tông đi ra ngoài, sẽ là của ngươi tử kỳ, trừ phi ngươi có thế trong thời gian thật ngắn đem bất tử chi thân tu luyện thành công. Bất tử chi thân có nhiều khó tu luyện, âm ma tông không phải rất rõ ràng, nhưng đối với so sinh tử cảnh vương giả bất tử chi thân, tự có thể tưởng tượng hắn độ khó. Phải biết rằng bước vào sinh tử cảnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, khó như lên trời, chân linh đại lục từ trước tới nay, mỗi 100 năm tối đa một lần, cũng không quá đáng chỉ vẹn vẹn có 14 người thành vi sinh tử cảnh vương giả. Ít nhất một lần, mới chính là tăng cái, cho nên dù là có đường tắt có thể đi. Diệp Chân muốn tại trong thời gian ngắn tu thành bất tử chi thân đều khó có khả năng, 5 năm 10 năm đều chưa hẳn. Màu trắng ánh sáng đan vào thành hơi mỏng phòng ngự tầng, đem cùng bạo không gian chi lực ngăn cách tại bên ngoài, ngẫu nhiên không gian chi lực mật độ cao một điểm, bở tờ tư tế đàn vừa rồi run run thoáng một phát, còn lại thời điểm căn bản cảm thụ không đến tại xuyên thẳng qua hư không, vững vàng vô cùng. Thân ở tại rộng lớn bở tử tứ trên tế đàn, Diệp Trần Xuyên thấu qua phòng ngự tầng xem hướng ra phía ngoài. Thế giới bên ngoài không tồn tại bất luận cái gì vật thể, chỉ có lưu động sắc thái, bởi vì sắc thái quá mức nồng đậm nguyên nhân, căn bản phân không rõ ràng lắm, có bao nhiêu chủng nhan sắc, bái kiến, chưa từng gặp qua, đều bao hàm ở trong đó. Những này sắc thái giống như chất lỏng không phải chất lỏng, giống như khí thể không phải khí thể, giống như thể rắn không phải thể rắn, nhìn như khoảng cách rất gần, nhưng căn bản sờ sờ không tới. Cái này là không gian chi lực Diệp Trần nghĩ tới phá hư chỉ, với tư cách áo nghĩa võ học, phá hư chỉ là cờ ân ở không gian áo nghĩa đến tôi động, mà không gian áo nghĩa tại sở hữu tất cả áo nghĩa ở bên trong, thuộc về bất khả tư nghĩ nhất áo nghĩa một trong, tinh thông người một tay có thể đê mở đi qua, cho nên đạt được phá hư chỉ đệ tam thức đã có không ít năm, Diệp Trần nhưng vẫn không biện pháp càng tiến một bước, dừng lại tại gia lông giai đoạn. Phô cờ Hơi chút do dự, Diệp Trần cách không một ngón tay đánh ra. Vô hình chỉ lực không có bất kỳ trở ngại xuyên qua phòng ngựa tầng, cùng không gian chi lực tiếp xúc đến cùng một chỗ. Kỳ diệu một màn phát sinh, lưu động không gian chi lực trong xuất hiện một đầu đinh ốp hình dáng gọn sóng, dài ước chừng hơn 10 m đường kính ba thốn. Đương nhiên, đây chỉ là thị giác bên trên quan sát, chính thức dài hơn rộng bao nhiêu, diệp trần cũng không rõ ràng lắm, hắn đang tại cảm thụ không gian chi lực cùng phá hư chỉ liên hệ. Không gian ý cảnh. Thấy như vậy một màn, mộ rung khinh thành trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc Chân linh đại lục tố có thời gian vi tôn, không gian vi vương đồn đãi, ý là sở hữu tất ca huyền ảo, muốn dùng thời gian vi tôn, thời gian không xuất ra, không gian vi vương, khác huyền ảo tắc thì sắp xếp ở phía sau. Huyền hậu có thế lợi hại như thế, cũng là bởi vì nắm giữ không gian áo nghĩa, khiến cho nàng tại sinh tử cảnh vương giả bên trong đích thực lực, gần với hư hoàng, cùng tà vương long vương bọn người nổi danh, bất quá đây là chân linh đại lục bài danh, chân linh đại lục bên ngoài, còn có mênh mông bao la ba tờ Nga tờ vô Tận Hải. Bên trong có nào khủng bố nhân vật, ai cũng không biết, dù sao sở hưu tất ca vương giả đều đối với vô tận hải rất kiếm kỵ. Phô cờ. Phô cờ. Phô cờ. Diệp Trần một lần lượt thi triển lấy phá hư chỉ, màu trắng ánh sáng đan vào thành phòng ngự tầng cũng không trở ngại bên trong năng lượng chảy ra, khiến cho Diệp Trần chỉ lực có thế trăm tác dụng đến không gian chi lực bên trên. Theo số lần tăng nhiều, Diệp Trần đối với không gian ý cảnh đã có càng sâu linh nộ. Không gian thật giống như một cái đại lo luyện. Ngoài trừ thời gian bên ngoài, toàn bộ hết gì đó đều là nó nhiên liệu, nắm giữ không gian ý cảnh như Kun ở Jela tại dần dần hì hệ hề do cái này đại lò luyện, nô lên, cao ý cảnh đạt đến cực hạn, sẽ gặp tiếp cận không gian bản chất, tiến vào áo nghĩa giai đoạn, mà không gian áo nghĩa so không gian ý cảnh càng thêm huyền ảo, không gian ý cảnh đúng rồi giải đại lò luyện, không gian áo nghĩa thì là nắm giữ, nắm giữ đại lò luyện, đồng đẳng với nắm giữ. Vạn vật. Con mắt có chút nhắm lại, Diệp Trần rũa ra tay phải, ngón trỏ dựng thẳng lên. Mính Tử đỡ ở trung tư tựa nở dê suy nghi, tựa hồ tại ngừng tụ lấy lực lượng vô hình. Bất Tử tư tế đàn nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy, vững vàng không dao động. Đứng ở phía trên Diệp Trần cùng mộ dung khinh thành thần sắc khác nhau, một cái bảo trì bất động trạng thái, tựa như điêu khắc, một cái nhìn chăm chú lên đối phương, trong ánh mắt lóe ra thâm bất khả trắc quang. Ông. Trong lúc đó, Diệp Trần mở mắt, ngón trỏ quỹ tích đều không có, thường thường chọn đi ra ngoài. Bất Tử tứ tế đản phòng ngự tầng bên ngoài không gian chi lực bên trên tạc khởi một đóa bọc nước, bọt nước ánh sáng, một đầu đinh ốp hình dáng gợn sóng cực tốc kéo dài vươn đi ra, 10m, 15m, 20m, 25m, lúc này đây, Diệp Trần phá vỡ trước khi sở hữu tất ca ghi chép, đinh ốp hình dáng gợn sóng lần đầu đột phá 20m, đạt tới 25m. Hô! Có chút thở ra một hơi thức, Diệp Trần cảm giác rất mệt mỏi, cái này một ngón tay tiêu hao Trần Nguyên cũng không nhiều, tiêu hao tinh khí thần lại vượt quá tưởng tượng của hắn lại đến một ngón tay chỉ sợ thật muốn gục xuống. Phá hư chỉ đệ tam thức, ta rốt cục tìm hiểu một thành, chẳng qua một thành ho á hơ ư phá hư chỉ, uy lực vừa muốn tại thiên lôi thiết phía trên, không gian ý cảnh, tuyệt đối so với đại bộ phận ý cảnh mạnh mấy lần thậm chí gấp 10 lần, đáng tiếc hai ngón tay tiểu là cực hạn của ta, không đến sống chết trước mắt, tối đa chỉ có thể ra một ngón tay. Một ngón tay giết không chết người, còn có thể chạy trốn, hai ngón tay giết không chết người, chạy đều chạy không nổi rồi, cho nên trước mắt đến xem Phá hư chỉ là đem kiếm hai lưỡi, dùng được dễ dàng trở thành một quyết sinh tử đòn sát thủ, dùng không tốt, mất đi là tánh mạng của mình. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn không ra phá hư chỉ có bao nhiêu lợi hại, thời gian cùng không gian từ trước đến nay là không thể theo bề ngoài bình phán, thường thường không có gì lạ ở bên trong, là trí mạng sắc cơ, chỉ là dùng không gian ý cảnh thôi động phá hư chỉ, nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào, chỉ sợ lại là một đại sát chiêu. Lôi vực. Lôi nguyên khí nồng nặc nhất một cái vực, nó không kịp phiêu miểu tuyết vực đại Tại Nam Vương vực quần trong thuộc về Trung đảng, nhưng này cái vực là Nam Phương vực quần mạnh nhất một cái vực, sinh ra đời cường giả tối đa, kinh tài kinh diễm đích thiên tài cũng tối đa, mà ngay cả tông môn đều là tối đa. Lôi vực có tứ đại hiểm địa, hắn một người trong hiểm địa gọi là Minh Lôi Phần. Minh Lôi Phần nghe như là một cái nghĩa địa, kỳ thật cũng không phải đám người lý giải nghĩa địa, dùng một loại khác góc độ mà nói, nó là lôi điện nghĩa địa. Minh Lôi Phần thập phần bao la, Nam Đao Bắc có 3 vạn 3000 dặm, đông đến tây có 2 vạn 8000 dặm. Bởi vì từ trường khắc thường nguyên nhân, minh lôi phần trong không khí cùng dưới lên đất trải rộng tia chớp, mắt thường liền có thể nhìn tới, cho nên mới gọi là minh lôi phần. Hàng năm đến minh lôi phần thám hiểm người rất nhiều, mà đại bộ phận thám hiểm giả thể chất đều là thiên hướng về lôi thuộc tính, ở chỗ này, bọn hắn có thể đạt được lôi thuộc tính thảo dược, lôi thuộc tính khoáng thạch, lôi thuộc tính bảo vật, hoặc là ở chỗ này tìm hiểu lôi chi ý cảnh cũng là một kiện không tệ lựa chọn. Lão lục, người có cảm giác hay không bốn phía tia chớp trở nên càng cuồng bạo rồi hả? Minh lôi phần hoạch tâm khu vực biên giới, một gã tinh cực cảnh cường giả đối với bên cạnh đồng bọn no y. Gọi là lao lục trung niên nhân mặt lộ vẻ kinh dị, ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới có cái này cảm giác, ngươi cũng cảm nhận được sao. Đúng vậy, dĩ vãng tia chấp tần suất tuyệt đối không có nhanh như vậy, ta xem chúng ta hay vẫn là ly khai nơi đây thì tốt hơn. Minh lôi phần được xưng là lôi điện nghĩa địa, nhưng người chết ở bên trong đồng dạng không ít. Ơn, ngươi nói không sai, chúng ta ly khai A. Hai người thân hình mở ra. Thúc dục thực nguyên chiều lấy bên ngoài rất nhanh lao đi đùng đùng đùng đùng đùng đùng như hai người sở liệu bốn phía tia chấp tần suất càng ngày càng cao rồi y mấy lần thời gian nháy con mắt tần suất tăng lên gấp đôi một phút đồng hồ qua đi dạ đại khu vực toàn bộ bị tia ch chấp cho bao phủ trói mắt hào quang hung bánhnh bu bộc phát phản phất một vòng màu trắng rừng rực sắc mặt trời ẩ ẩm phương viên mấy trăm dặm thổ địa đột nhiên chấn động tia chấp buộc phát trung tâm một cái cự đại vật thể chui từ dưới đất lên mà ra vọt tới giữa không trùng, tại nó bên ngoài, bao vây lấy vô cùng vô tận tia chớp, chỉ hoang tia chớp diễm vĩ. Mau nhìn, chỗ đó phun ra một cái quả cầu tia chớp. Nơi này dị trạng cách hơn ngàn dặm đều có thể chứng kiến, đem làm cực lớn vật thể vọt tới giữa không trùng, nhìn về phía trên giống như là một cái tia chớp lượn lở quả cầu tia chớp. Cực lớn vật thể bay lên đến 10 km độ cao lúc, lực đạo biến mất, rơi đi xuống đi, mang theo tia chớp cùng khác tia chớp đụng vào nhau, chế tạo ra tầng tầng lớp lớp Bạo tạc nổ tung Cuối cùng, cực lớn vật thể vững vàng mà rơi ở trên đất bằng, kia chấp đang tại tiêu tán. Rốt cục, tại kia chấp đều tiêu tán thời điểm, có thể nhìn rõ ràng cực lớn vật thể là một tòa rộng 400m, cao 100m 6 trụ tế đàn, mà ở tế đàn trung tâm đứng đấy hai người, theo thứ tự là một nam một nữ, nam mặc áo lam, hông beo trường kiếm, lớn lên thanh tú Tuấn hướng nữ một bộ màu tím quần áo, mặt nạ bảo hộ lùa mỏng, một đầu tóc xanh như thác nước, mắt như hàn tinh. Hai người đúng là Diệp Trần cùng Mộ Dung thành Bọn hắn bị bờ ớt tờ tư tế đàn mang ra thế giới dưới lòng đất, đi vào mặt đất thế giới, chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đến tổt cùng ở địa phương nào. 3. Màu trắng ánh sáng đan vào thành phòng ngự tầng nội liễm, hai người đi ra. Xoét xẹt. Bên cạnh đột ngột sáng lên một đạo thiểm điện, bổ được bùn đất khô nước. Mộ Dung Khuynh Thành trầm ngâm nói, đoán không sai lời mà nói, tại đây có lẽ tại lôi vực, chỉ có lôi vực lôi nguyên khí như thế nồng đậm. Lôi vực. Diệp chân cười khổ một tiếng. Cứ gâm chi địa khoảng cách lôi vực có mấy trăm bạn giảm, thật đúng là một cái xa đường xa trình, về phần cái này nam phương vực quần mạnh nhất chi vực, Diệp Trần sớm có nghe thấy, với hắn mà nói, lần này không đến, về sau cũng tới lịch lãm rèn luyện một lần, cho nên cũng tiểu không sao cả dô y. Mặt đất có chút chấn động, Diệp Trần quay đầu lại, chứng kiến bờ tờ tư tế đàn dần dần chìm vào lòng đất, cho đến biến mất không thấy gì nữa.